chương một trăm mười tám điên cùng giết chóc để mắt tới hao lạnh soát một đạo tràn ngập thiên địa đao quang vạch phá thương cung soát nương theo một trận xé rách âm thanh ngay phía trước năm cái tam phẩm yêu ma tại chỗ bị xé vỡ thành hai mảnh còn có một số nhị phẩm nhất phẩm yêu ma bị tác động đến k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành năm riết nhất đao lưng đoạn đại tướng p h o n g phạm thu hoạch được yêu ma điểm năm trăm điểm k e n bởi vì ký chủ lần thứ nhất hoàn thành năm riết thu hoạch được khen thưởng thêm yêu ma điểm năm trăm điểm hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên để sở hà trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng mặc dù chém giết tam phẩm yêu ma thu hoạch biết ít nhưng không chịu nổi yêu m a nhiều sau đó chỉ gặp sở hà đao quang nhất chuyển hướng phía sau cái kia vọt tới tứ phẩm báo yêu đánh tới đồng thời tay trái vung ra một cái ưu quang ưu quang thẳng đến báo yêu đặc thù vị trí và n h một tiếng nổ vang báo yêu chỉ cảm thấy nửa người dưới mắt lạnh túi đầu xem xét ngoại tảo lao tử đâu dê nhưng mà còn chưa chờ nó tại có ý nghĩ gì x o á t đao quang đã vạch phá cổ của hắn đoạn tuyệt hắn sinh cơ k e n chúc mừng ký chủ chém rết tứ phẩm hậu kỳ báo yêu một cách đánh chết trứng nên nói hay không ngươi là thật tổn hại thu hoạch được yêu ma điểm hai trăm năm mươi s ở hà thảo ngươi đang vũ nhục lão tử hệ thống cũng không có tứ phẩm hậu kỳ yêu ma liền thu hoạch này muốn hay không s ở hà sớm muộn cũng có một này g để ngươi hát chinh phục hệ thống sau đó s ở hà liền bắt đầu chuyên trú tại yêu ma trong đám chém giết đồng thời cơ bản đều đưa ánh mắt chăm chú vào tam phẩm trở lên yêu ma bởi vì nhị phẩm yêu ma lấy được yêu ma điểm có ít nhất phẩm yêu ma càng là đã hoàn toàn không thâu được bất kỳ yêu ma điểm d u n g hệ thống nói l i ê n là phòng ngừa sở hà gian lận dùng đại lượng một nhị phẩm y ê u m a đến đột phá tu vi đối với cái này sở hà chỉ có thể tiễn hắn hai chữ ha ha dù sao lúc trước hắn thật là nghĩ tới biện pháp này dùng tiểu y ê u m a đến soát điểm số tại nhất cử liên tục đột phá chỉ gặp sở hà tại y ê u m a trong đám đại khai sát giới nó mỗi một đao rơi xuống đều nắm chắc cái y ê u m a vẫn lạc giờ k h ắ c này đông đảo y ê u m a phảng phất một đám đợi làm thị cừu non bị sở hà điên cuồng thu hoạch bắt đầu đương nhiên cái này cũng không chỉ là sở hà chiến lược nữ bức đồng thời cũng bởi vì trước mắt yoma đô bị băng long ảnh hưởng mất đi hơn phân nửa tâm trí sức chiến đấu cơ bản không đủ toàn thịnh lúc một phần ba đây cũng là sở hà hạ quyết định lưu ở nơi đ â y nguyên nhân dù sao giống như vậy cơ hội ngàn năm một t h ở lần sau gặp được liền chỉ sợ không biết phải tới lúc nào cùng hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên còn có sở hà không ngừng trôi qua khí huyết cùng thể lực chiều chiêu mở lớn mặc dù có thể nhanh chóng chém giết đại lượng yêu ma nhưng tiêu hao thể lực cũng phi thường lớn lúc này mạnh nhất quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại sở hà trước mặt cả ngươi áo bào đỏ sắc mặt tuyến mỹ quần áo nửa hở chính một chút xíu từ bên trên c h ử xuống dưới rơi ca ca nô ra hừ hừ x o á t giờ khác này liền ngay cả cái khác yêu ma đô nhìn trừng trừng lấy nữ t ử áo đỏ h i ệ n nhiên cũng bị nàng ảnh hưởng tâm thần ngay tại nó áo bào trượt xuống đến vị trí kia lộ ra điểm điểm màu trắng thời điểm chạm s ở hà hét lớn một tiếng chém ra một đao x o á t một đạo vô cùng đao mang lấp lóe ở trong tiên điệm s o á t ngay phía trước tứ phẩm đỉnh phong hồng y d ị quỷ mị tại chỗ bị xé đứt a lao nương không cam tâm một tiếng thê thảm kêu trên vang vọng đất trời sau đó nó triệt để hóa thành cho bụi tiêu tán keng chúc mừng chém g i ế t tứ phẩm đ ỉ n h phong quỷ mỹ yêu ma thu hoạch được yêu ma điểm bốn trăm điểm ngữ khí bất đắc dĩ lời bình luận làm sao không hiểu yêu hương tích ngọc người ta vừa mới quần áo đều thoát đến bộ vị mấu chốt ngươi liền không thể chờ một chút s ở hà ta sợ đang chờ sau đó đi không cho truyền bá hệ thống sợ giờ phút này s ở hà đứng lơ lửng trên k h ô n g nó ánh mắt nhìn về phía phía dưới yêu ma bảy mình vừa mới chiến đấu gần thời gian nửa nén hương đánh rết không sai biệt lắm một phần năm yêu ma nhưng tự thân tiêu hao cũng đạt tới điểm tới h ạ n không có khả năng tại tiếp tục tiêu dông dài hiện tại y ê u m a trong đám ánh sáng tứ phẩm y ê u m a liền còn có tiểu tam mười tam phẩm y ê u m a trên trăm t á i chiế n tiếp c h ỉ sẽ vẫn lạc đồng thời ai cũng không biết có thể hay không tại từ cái kia lao ra một cái ngũ phẩm y ê u m a hắn nhất định phải tìm một chỗ khôi phục thể lực hệ thống ta hiện tại y ê u m a điểm là nhiều thiếu ký chủ trước mắt y ê u m a điểm hai mươi bốn n g h n điểm hai mươi bốn n g h n còn kém ba n g h n liền đủ đột phá một tầng thu hoạch rất tốt trước tiên có thể chiến lược tính rút lui một đợt sau đó s ở hà hai con ngơi ư quang mang loại lên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng trấn hơi anh phản phát không âm thanh đợt nhưng lại làm cho cả hư không vì đó chấn động tất cả yêu ma sâu trong linh hồn đều vang lên một tiếng kinh thiên hét lớn a ô đau từng cái yêu ma ôm đầu giống to cho dù là tứ phẩm yêu ma đâu không ngừng lắc lư đầu sau đó bọn hắn trong tầm mắt trước mặt sở hà biến thành bốn cái nhằm hướng đông nam tây bắc bốn p h ư ơ n g tám hướng mà đi một hơi sau chúng yêu ma mới cảm giác sâu trong linh hồn hò hét bình tĩnh trở lại tả hữu xem xét lại có mấy cái tứ phẩm yêu ma tại vừa mới y mắng vất lạc thảo người đâu hắn vừa mới giống như nhắm hướng đông chạy không đúng Về p hướng í a tây, h nam mấy cái tứ phẩm đỉnh cấp yêu ma lẫn nhau tranh luận bắt đầu vốn là bị ảnh hưởng thần trí bọn hắn tại trải qua vừa mới sở hà cái kia một tiếng công kích linh hồn trở nên càng thêm chỉ độ ao lạnh phương hướng sở hà thân ảnh đang phi hành cực nhanh lúc trước hắn vốn là b i ế t bay tự nhiên không cần đi thích h ư ớ n g đồng thời hắn cũng không có lựa chọn đuổi theo cái khác chấn ma b á c hộ h ngược lại là hướng ao lạnh phương hướng bay đi bởi vì nó trong đầu có một cái to gan ý nghĩ không sai hắn để mắt tới cái kia a o lạnh nếu như có biện pháp đem cái này a o lạnh làm đi ra như vậy liền có thể mượn hắn bồi dưỡng được đại lượng đắc lực thuộc hạ đây chính là ngàn năm một t h ở cơ duyên đồng thời còn có thể đem vấn đề b á n h trai đến lần này yêu chiều phía trên ao lạnh bên cạnh đập đập đập một cái bộ pháp sốc xếp thân ả n h chính đang từng bước tiến lên nó trong tay còn cầm một cái trứng ướp lạnh giờ phút này nó s á t mặt tái xanh toàn thân đều cho người ta một loại cứng rắn cảm giác cuối cùng cầm trong tay trứng ướp lạnh đặt ở bên ao lạnh l ầ m b ầ m nói toàn bộ thiên phủ lao chỉ có nơi này yêu ma không dám bước vào cũng chỉ có đem trứng ướp lạnh để ở chỗ này mới có thể an toàn yêu ma bạo động nô hạo sở hà bọn hắn khẳng định không cách nào ra ngoài ngoại giới hẳn là cũng loạn bắt đầu thánh nữ đại nhân chỉ thị ta rốt cuộc hoàn thành thánh nữ cảm ơn ngươi từng cứu ta tại nguy nan thời khắc tạ ơn nói xong mã khắc vô lực quỳ trên mặt đất giờ phút này ngũ tạng lục phủ của hắn tất cả đều bị hàn khí ăn mòn huyết dịch đã bị đông lại căng cơ hư hao vô lực hồi thiên thử vong chỉ là vấn đề thời gian ngay tại nó tại thời khắc hấp hối nó ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc như vậy đây là sở hà vũ thảo sở hà mã khắc nói siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương một t r ư ơ chín thu lấy lao l ệ n h thu hoạch được trứng ướp lạnh mã khác còn sót lại ý chí tràn ngập nghi hoặc chấn kinh hắn dạy rủi lấy muốn bắt đầu sau đó đi đem trứng ướp lạnh giấu phòng ngừa bị sở hà phát hiện vâng không hắn sợ sở hà sẽ đem trứng ướp lạnh trả lại b ă n g lòng như vậy rất có thể yêu triều liền sẽ dập tắt để thánh nữ kế hoạch của đại nhân công quy nhất b ạ i nhưng mà sớm đã d ầ u hết đèn tắt hắn căn bản dậy không nổi và n h miễn cưỡng đứng dậy mã khắc đối sở hà phương hướng liền là hai đầu gối quỳ xuống đất sau đó hai con ngươi không cam lòng ảm đạm xuống mã khắc tốt đây là giờ phút này đang tại cực tốc chạy tới sở hà cũng có chút nghi hoặc hắn xa xa chỉ nhìn thấy một bóng người vừa muốn đề phòng liền phát hiện đối phương phù phù một cái liền cho mình quỳ xuống lần này cho sở hà đều có chút cam m n g so cái gì chơi ứng sợ hãi mình không chạy trốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ba hơi sau sở hà đứng tại bên a o lạnh nó ánh mắt nhìn hiện lên quỳ lệ tư thế đã mất khí tức mã khắc Cùng bên cạnh viền kia xem ra mã khắc liền là bạch liên giáo nội ứng nó cố ý trộm ra trứng rồng vì chính là có thể dẫn phát yêu triều từ đó đem hai mươi cái chấn ma bách hộ toàn bộ diện sắt ở đây thế nhưng là bọn hắn khả năng không biết vô tình có lần nữa mở ra biện pháp không đúng không chừng bạch liên giáo mưu đồ không chỉ là bọn hắn hai mươi chấn ma bách hộ vẫn lạc mặc dù đối chấn ma ti coi như nghiêm trọng nhưng còn chưa tới thương cân động cốt tình trạng như vậy bạch liên giáo mưu đồ đến cùng là cái gì đây m ớ i hơi sau sở hà lắc đầu trước mắt lấy được tin tức quá ít hắn căn bản phân tích không ra quá nhiều tình huống lại nói mặc kệ bạch liên giáo lại mưu đồ cái gì hắn hiện tại cần phải làm là làm sao vứt đầy đủ c h ỗ t ố t không để ý đến chứng ướp lạnh đạp sở hà bước ra một bước xuất hiện tại ao lạnh phía trước hệ thống ngươi xác định có thể đem toàn bộ ao lạnh toàn bộ đều chứa đựng đương nhiên chỉ cần n g ư ơ i yêu ma điểm đủ nhiều liên lạc để bổn hệ thống đem phiến đại lục này chứa đựng cũng không có vấn đề gì hô s ở hà phun ra một ngụm trọc khí không để ý đến hệ thống mèo khen mèo dài đôi u nói ra chứa đựng n à y h a o lệnh cần nhiều thiếu yêu ma điểm ký chủ một ngày chỉ cần một n g à n yêu ma điểm hàng đẹp giá rẻ tuyệt đối đăng giá s ở hà một ngày một ngàn hệ thống ngươi tại sao không đi đoạt hệ thống đoạt nào có làm ăn kiếm tiền s ở hà hệ thống đội không trao đổi chân trượt vân vân đợi một c hút sở hà từ trong n g ợ c xuất ra một cái thời gian đồng hồ cát miệng bên trong lầm bầm nói bảy sáu sở hà út, đã qua giờ hợi hiện tại là ngày thứ hai giờ tí thu lấy h a o lệnh a hệ thống n g ư ờ i mẹ nó thật là một cái tiết kiệm tiền nhỏ tay thiện nghệ k e n mở ra lâm thời chữ vật công năng thu lấy h a o lệnh tổng cộng một trăm linh m khối thu lấy thành công t i ê u hao một yêu ma điểm nương theo hệ thống thanh â m rơi xuống chỉ gặp trước mặt khổng lồ h ao lệnh lập tức biến thành một cái trăm mét sâu hố mà hệ thống giao diện thuộc tính bên trên thêm ra một cái chữ vật cột trong đó Ao một trận rất nhỏ tiếng nước từ ao lệnh trong hầm xuất hiện sở hà ánh mắt nhìn xuống dưới chỉ gặp ao lệnh dưới đáy đang có từng tia hàn thủy chính đang tuân ra hiển nhiên cái này ao lệnh là có thể tái sinh tài nguyên Chỉ bất quá nếu là muốn tích xúc lớn như thế lượng hàn thủy sợ không phải cần trên trăm năm mới được đồng thời thiên phủ trong ao năng lượng cũng đang tại giảm thiếu không chừng còn chưa chờ a o l ạ n h nước tích xúc hoàn thành cái này toàn bộ thiên phủ a o đều sẽ hủy diện tăng giã bất quá cái này cùng hắn lại cũng không quan hệ v ậ t cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cái này a o l ạ n h gặp được hắn sở hạ liền là hắn mệnh trùng chú định bị này một kiếp a sở hạ ánh mắt khóa chặt tại a o l ạ n h trong khắp nóng á c h nơi đó đang có một cái kim tiền kiếm dựng đứng tại trong khe đá nó không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù thậm chí có chút vết gì l o lộ Soát. sở hà trực tiếp nhảy xuống ao l ạ n h rỗi tay cầm lên kim tiền kiếm vào tay l ạ n h bớt đây là thời gian dài tại ao l ạ n h dưới đáy sinh ra nó thần thức dọ vào trong đó lại bị bắn ngược về đến có ý tứ xem ra cái này kim tiền kiếm bí mật không nhỏ sở hà lẩm bẩm nói dù sao có thể làm cho cái kia thần bí triều đình ngôi sao tương lai cấp bách muốn có được tất nhiên là một kiện chân chính bảo vật đồng thời nó lại có thể tại ao l ạ n h bên trong mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều hoàn hảo không chút tổn hại có thể thấy được nó không phải bình thường phải biết ao lệnh càng hướng xuống hàn khí càng mãnh liệt sâu nhất chỗ cho dù là thần binh đều không thể thời gian d à i chịu được lấy phi thường dễ dàng bị đông cứng thành s á t vụn mà cái này kìm tiền kiếm lại hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời bên trên vết gì cũng không tầm thường h i ệ n nhiên không phải tại cái này thao lệnh hạ sinh ra xem ra cần nghiên cứu minh bạch đáng cấp ra ngoài sở hà trên mặt lộ ra một tia cười t à hắn cũng sẽ không làm mua bán lô vốn nhất định phải đem cái này kìm tiền kiếm bên trong giá trị hoàn toàn đào r ố n g mới có thể đưa ra ngoài bằng không chỉ có thể tùy tiện tìm cái gì không tìm được lắc đầu sở hà một đối với chuyện này suy nghĩ nhiều Chậm chẽ chi gấp, vẫn là cần tại chỗ、này. chiến trường nhanh chóng tích luy yêu ma điểm. cái khác có nhanh thể ma tại điểm, đợi ra ngoài lại nói. gấp, trường vẫn này là luy Xoát. yêu ra sở hà trực tiếp đem kim tiền kiếm thu được hệ thống không gian chữ v ậ t a o lạnh bên trong sau đó thân thể nhảy ra hố sâu ngắm nhìn bốn phía nó ánh mắt cuối cùng định tại trứng ướp lạnh phía trên Xoát. h a tay i n ắ m lên đến biến sắc cương hoành vô cùng hàn khí bắt đầu tràn vào trong cơ thể của hắn điên cuồng phá hư kinh lạc của hắn huyết mạch t sở hà lẩm bẩm nói thật cương liệt hà khí thời gian dài năm cái này sợ là ngũ phẩm võ giả cũng không thể thừa nhận sau đó nó đem ánh mắt nhìn về phía quỳ xuống đất ma k h á c xem ra đối phương liền là bị hàn khí này cho sinh sinh chết cóng có thể sinh ra như thế hàn khí cái này trứng ướp lạnh khẳng định so bảo dược đều chân quý trở về đến là có thể nấu lấy ăn nói xong sở hà y nguyên đem nó phất tay thu nhập bên trong không gian chữ vật nhưng mà hắn nhưng không có chú ý tới ở tại thu nhập trong nháy mắt trứng ướp lạnh bên trên xuất hiện từng tia vết dạng cuối cùng sở hà đi đến mã khắc trên mặt đem nó trên thân tất cả đáng tiền vật phẩm toàn bộ vơ vét không còn gì về sau hướng phương hướng lối ra rời đi nó hai con ngươi lấp loe qua mang lẩm bẩm nói chắc hẳn các ngươi đang bị lượng lớn yêu triều vây công a siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm trường chương một trăm hai mươi ngoại giới đại loạn bạch liên g i á o tiến công phi ưng phong giờ phút này phi ưng trên đỉnh đông đảo thế ra ban g phái đại lao tụ tập nó bên cạnh đều đứng đấy bao lớn nhỏ bao lấy đệ tử vẻ mặt hài lòng hiển nhiên cái này một ngày bọn hắn đang bay ưng trên đỉnh hái linh thảo bảo dược không ít thu hoạch tương đối khá nhìn thời gian nhất hơn nửa canh giờ nô hạo sở hạ bọn hắn liền có thể đi ra chắc hẳn thu hoạch cũng không nhỏ cũng không phải nhóm này chấn ma bách hộ i chất lượng không tệ nô hạo trương uy sở hà đều là hạt giống tốt đặc biệt là sở hà nó không v ỡ t lạc tương lai bất khả hà lượng một cái thế gia đại lao nói ra hiển nhiên hắn đối với sở hà vẫn tương đối xem trọng điểm này không chỉ là hắn rất nhiều đại lao đều cho khẳng định bằng vào cho mượn nó đã từng k i n h lịch liền đã coi như là truyền kỳ lại thêm có chấn ma ti tài nguyên phụ trợ loại tồn tại này tương lai khẳng định có thể đi cao hơn đương nhiên cũng có thể sẽ sớm v ớ lạc dù sao thường thường dạng này thiên kêu lại càng dễ bị yêu ma để mắt tới dĩ vang cũng có không thiếu b ạ n t i ề m tồn tại bị yêu ma ám sát cho nên có thể thành hay không dài bắt đầu mới là mấu chốt đồng thời muốn đột phá thất phẩm cũng khó càng thêm khó các người nói lần này sẽ có hay không có chấn ma bách hội nhất c ử đột phá đến tứ phẩm trung kỳ tiết kiệm mấy năm khổ tu sẽ không có dù sao thiên phủ lao hiện tại nội bộ tài nguyên cũng không nhiều đã mấy chục năm không ai đột phá hai tầng bất quá chỉ cần bọn hắn có thể duy trì chắc hẳn tại bốn mươi tuổi trước đó đột phá ngũ phẩm vẫn là có khả năng một cái đại lao phân tích nói cái khác đại lao cũng đều nhao nhao gật đầu bởi vì trong bọn họ rất nhiều chính là như vậy cùng loại kinh lịch tại t r ư ờ n g hai mươi đã đột phá tứ phẩm sau đó t r ư ờ n g bốn mươi tuổi đột phá ngũ phẩm lại sau đó liền không có cơ bản đại bộ phận đều kẹt tại ngũ phẩm một số nhỏ đột phá đến lục phẩm nhưng cũng liền như vậy đình chỉ mọi người ở đây còn muốn nói gì nữa thời điểm oanh ẩm ẩm thiên phủ lao cửa vào cánh cổng ánh sáng bắt đầu chấn động bắt đầu vũ thảo cái này tình huống như thế nào mấy cái đại lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi hiển nhiên bọn hắn chi mấy lần trước đến xem lễ thời điểm cũng không có phát sinh dạng này biến hóa、Soát. một mực đứng trên không trung vương vũ hai con người mở ra nó ánh mắt nhìn phía dưới không ngừng ba động thiên phủ lao cánh cổng ánh sáng sắc mặt khó xử phảng phất đoán được cái gì đạm nó bước ra một bước xuất hiện tại cánh cổng ánh sáng phía trước sau đó thứ nhất tay đập vào cánh cổng ánh sáng bên trên khổng lồ khí huyết bắt đầu dung nhập cánh cổng ánh sáng ổn định lại lắc lư đại nhân tình huống như thế nào mấy cái chấn ma vệ vội vắng hỏi thiên phủ trong ao xuất hiện biến cố như thế chấn động lớn khả năng bên trong xuất hiện quần thể tính yêu chiều vương vũ sắc mặt khó coi nói ra cái gì mấy cái chấn ma vệ đồng dạng sắc mặt hoàn toàn thay đổi bởi vì tình huống tương tự tại hai trăm năm trước phát sinh qua nguyên nhân bọn hắn không biết nhưng một lần kia cơ bản tất cả tiến vào c h ấ n ma vệ toàn bộ ngã xuống ngay lúc đó c h ấ n thủ sứ tự mình bước vào mới cứu ra hai người làm sao lại phát sinh yêu chiều chẳng lẽ bọn hắn ở bên trong chọc g i ậ n đến đầu kia băng long không thành cái kia mẫu long không phải một mực tính tình rất tốt sao mấy cái c h ấ n ma vệ không giải thích được nói sau đó một người trong đó nói ra vương đại nhân ta đi vào đem bọn hắn cứu ra nói xong nó liền muốn xông vào cánh cổng ánh sáng nhìn nó thân bên trên tán phát khí thế hiện nhiên là ngũ phẩm hậu kỳ nó chính là một cái phó thiên hộ từ cái này cũng có thể nhìn ra đông châu thực lực mạnh mẽ một cái phó thiên hộ đều có ngũ phẩm hậu kỳ thiên hộ nghĩ tất do lục phẩm mà vân châu trấn ma ti trừ trấn thủ sứ thiết thủ liền không có lục phẩm trở lên tồn tại mạnh nhất chu thương cũng mới ngũ phẩm đ n h phong trên lệnh quá lớn không được vương vũ lập tức phản bác thiên phủ lao vốn là không ổn định nếu như ngươi bây giờ tiến vào sẽ chỉ làm hắn càng thêm không ổn định thậm chí sẽ tại c h ỗ phong bế khi đó người ở bên trong liền ai đều không thể đi ra đáng chết trấn ma vệ nổi giận mắng h ắ n cũng biết hiện tại thiên phủ trong ao căn bản không chịu nổi ngũ phẩm trở lên kẻ ngoại lai bước vào bằng không cũng sẽ không rất cấp thành tứ phẩm b ỹ cảnh bên trong đản sinh y ê u m a là không bị ảnh hưởng ông tại vương vũ toàn lực chống đỡ dưới cánh cổng ánh sáng bắt đầu dần dần ổn định lại nó sát mặt dần dần bình thản nói ra ta nhiều nhất có thể duy trì thông đạo hai canh giờ nếu như hai người bọn họ canh giờ còn ra không được như vậy chỉ có thể trách bọn hắn số mệnh không tốt bản xứ cũng bất lực giờ phút này đông đảo thế ra ban phái đại lão cũng đều kịp phản ứng được rẽ thiên phủ trong ao vậy mà lại phát sinh yêu triều đây chẳng phải là nói bên trong c h ấ n ma bách hộ toàn đều nguy hiểm đáng chết ta nhị nữ nhi nhưng vừa vặn cùng bên trong một cái tư định trung thân cái này muốn ở ra dám không phải để cho người ta trắng chơi hai canh giờ nếu là hai canh giờ bọn hắn còn ra không được cái k i a việc vui nhưng lớn lắm trong lúc nhất thời đám người cũng đều là sắc mặt khác nhau nhưng vào lúc này doanh đông châu nội thành một cỗ tiếng vang ầm ầm chấn động tiên cung sau đó tất cả ánh mắt toàn đều hướng nơi đó nhìn lại đây là trấn ma nhà ngục vũ thảo tình huống như thế nào trấn ma nhà ngục làm sao lại động tính lớn như vậy chẳng lẽ là bị công kích vâng nghĩa ai dám có l à gan lớn như thế công kích chấn ma nhà ngục đây chính là diệt môn tội danh một vị lao giả phản đạo nhưng sau đó một cái chấn ma vệ trong ngực lệnh bài liền sáng lên đến một đạo thanh â m lo lắng từ trong truyền r a chính thiên hộ việc lớn không tốt bạch liên giáo đang tại xuất linh yêu ma công kích chấn ma nhà ngục muốn phóng thích yêu ma mấy cái thiên hộ đại nhân đã đi ngăn cản nhưng yêu ma thực sự quá nhiều cần vương chỉ huy tự mình đến đây chấn áp cái gì chấn ma vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi đừng nói là hắn giờ phút này liền ngay cả vương vũ sắc mặt đều dần, dần đêm đem đến từng tia từng tia sát khí từ nó trên thần bắn ra bạch liên giáo vương vũ băng lanh nói hiển nhiên đây hết t h ể đều là bạch liên giáo mưu đồ đầu tiên là không biết dùng biện pháp gì gây nên thiên phủ trong ao yêu triều nó đoán được mình khẳng định sẽ ra tay ổn định cánh cổng ánh sáng nhưng mà bọn hắn quy mô tiến đánh c h ấ n ma nhà ngục chỉ cần có thể đem nhà ngục có thể giam giữ yêu ma toàn bộ phong thích như vậy liền có thể đem toàn bộ đông châu trời đều là t u n g đến lúc đó tất nhiên là sinh linh đồ thán kết cục mà bây giờ hắn đã đem khí thế cùng cánh cổng ánh sáng tương liên muốn rút ra thân tối thiểu cần một nén nhang thời gian đáng chết vương vũ hai con ngươi hiện lên một t i a kiên định hai mươi cái chấn ma bách hộ mặc dù trọng yếu nhưng nhưng không có chấn ma nhà ngục bị công phá trọng yếu cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ duy trì thiên phủ ngao sau đó vương vũ bắt đầu dần dần thu lại khí thế trầm giọng ra lệnh truyền ta lệnh để ngoài thành chú quân lục phiến môn toàn bộ đi chấn ma thi trợ rút còn có thông chi lý châu mục nói cho mấy cái thiên hộ liền xem như liều mạng cũng không thể để bọn hắn công phá chấn ma nhà ngục vâng chấn ma vệ đáp ứng một tiếng lập tức truyền âm liền tại bên ngoài loạn hôn loạn lúc thiên phủ trọng a o đồng dạng đặc sắc và phần siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương một r ư ơ i một đám người tụ hợp sở hạ nô hạo tổ đội thiên phủ t r o n g ao lối ra bên ngoài trăm dặm chỗ vô số yêu ma tiếng gào thét vang vọng đất trời trong đó còn kèm theo chấn ma vệ hết lớn c h ỉ gặp nô hạo trương y các loại m ộ ư ơ i cái chấn ma bách hộ đã lâm vào trong vòng đây đang tại đem hết toàn lực chém giết đáng tiếc yêu ma số lượng thực sự quá nhiều đồng thời trong đó còn có vài đầu ngũ phẩm yêu ma càng làm cho chấn ma vệ lâm vào tiệc cảnh may mắn có mấy cái chấn ma vệ mang theo một chút bạo phát tính bạo vật mới trọng thương vài đầu ngũ phẩm yêu ma để bọn hắn có thể thở đáng chết nơi này tại sao có thể có lớn như thế yêu ma bầy rõ ràng cũng nhanh muốn đi ra ngoài lại bị vây ở cái này song khoảng cách một ngày chỉ còn thời gian nửa nén hương chúng ta căn bản là không có cách thoát khỏi những yêu ma này còn muốn lấy ra ngoài tiếp tục như vậy nữa sợ không phải chỉ dùng nửa canh giờ chúng ta liền sẽ bị ăn hóa thành phân và nước tiểu một cái chấn ma bách hộ tức giận nói bất quá hắn nói là sự thật giờ phút này tình huống của bọn hắn rất khớ n đại bộ phận đều bị thương đồng thời thể lực cũng tại cực tốc tiêu hao căn bản không có khả năng tại kiên trì thời gian quá dài trong đó thuộc nô hạo thảm nhất nó toàn thân đều là màu tươi cánh tay trái càng là vô lực rủ xuống đến hiển nhiên t h ụ thương không nhẹ n g u y ê n lai、like, rời đi thời điểm tốc độ của hắn nhanh nhất xông lên phía trước nhất kết quả bị yêu ma bày cho hung hăng đánh lén một cái nếu không phải trên người hắn có gia tộc hộ thân phủ sợ không phải đã chết ở đây đáng chết đến cùng phải hay không cái kia sở hà âm mưu nô hạo sắc mặt âm trầm nói lầm bầm hắn giờ phút này rất hoài nghi đây hết thể liền là sở hà sớm mưu đồ tốt cho nên bọn hắn mới có thể đánh lén nhưng hắn vừa nói ra ý nghĩ của mình đến liền bị đám người phủ định không có khả năng sở bách hộ thế nhưng là chủ động lưu lại đoàn hậu đó là quên mình vì người tinh thần không thể nói xấu đúng vậy à cái kia đuổi theo tới yêu ma bày căn bản không phải một người có thể ngăn trở sở bách hộ hiện tại sợ không phải nô hạo mặc kệ ngươi cùng sở hà có cái gì ân đoán nhưng bản bách hộ không cho phép ngươi nói xấu anh hùng nói xong mấy cái chấn ma bách hộ toàn cũng bắt đầu tỏ thái độ hiển nhiên không tin sở hà sẽ vì hố bọn hắn đem mình lâm vào yêu ma đang bao vây cái kia không phải người ngu mới có thể làm sự tình cái này nô hạo sắc mặt tái xanh nhưng cũng không dám lại nói cái gì dù sao hắn nói cũng chỉ là suy đoán mà người ta sở hà thế nhưng là tại bày ra hành động vẫn là quên mình vì người hành động lượn vòng c h ạ m trương y hét lớn một tiếng một đao như gió lốc chém vào ra ngoài chỉ gặp nó ngay phía trước ba đầu tứ phẩm yêu ma vẫn lạc nhưng mà bản thân cũng hao phí tám thành thể lực b à n h rơi vào một cái trên tảng đá sắc mặt tái nhợt lúc này hậu phương một đầu tứ phẩm hậu kỳ lang yêu nhào lên huyết bùn đại khẩu thẳng đến trương y đầu lâu chính là tất xác kỹ giờ khắc này trong h hào phi tám thành ể lực tám t ư ơ n căn bản không kịp làm ra quá nhiều phản kháng, chấn cũng nhau g uy quá đều cái khắc kịp làm mà ma ra vệ tâm k h ô n ra trợ trương Trong cứu uy. đó cách trương uy gần nhất đến n ô hạo cũng hai con ngươi hiện lên một tia vẻ âm t à n giả bộ như không cách nào thoát thân miệng bên trong lẩm bẩm nói chết đi q u á i thì trách ngươi cùng sở hà giao h ạ o hôm nay vừa vặn cùng hắn cùng chết tại ngày này phủ lao cũng coi như t r ù n g phó hoàng tuyển ngay tại răng sói cách trương uy đầu lâu chỉ có mười cm thời điểm một tiếng kinh thiên hét lớn chuyển đến làm cản h ơ n h cương đại xóm âm bị hù lang yêu toàn thân trì trệ vô ý thức ngẩng đầu xoắt một cái tràn ngập nó tầm mắt đ à o quang xuất hiện xoắt lan g yêu tại trong ánh đao bị xé vỡ thành hai mảnh nó phân liệt trong hai con ngươi còn lõe ra một tia không thể tin sau đó một đạo khoác lụa hồng lấy g ỉ dao long cẩm bảo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời nó cầm trong tay một thanh chiến đao toàn thân đẫm máu khí tức cũng lộ ra đến mức dị thường lộn xộn hiển nhiên thương thế không nhẹ chính là sợ h ạ xoắt trương u y ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu thân ảnh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói sợ h ã ngươi không chết giờ khác này không chỉ là trương y cái k h á c chấn ma bách hộ cũng đều nhao n h a u một mặt giật mình nhìn lên bầu trời bên trong sở hà thân ảnh sở hà hắn vậy mà thoát khỏi những cái kia yêu ma đuổi bắt còn sống tiếp được quả thật là mạng lớn hắn sát khí trên người tốt khổng lồ chỉ sợ vừa mới giết yêu ma đã không có số thật sự là đáng sợ bất quá nhìn dáng vẻ của hắn h i ệ n nhiên tự thân cũng tiêu hao rất nhiều sợ không phải đã nhanh đến cực hạn chúng bách hộ nhao n h a u nói ra mặc dù bọn hắn cũng có chút hoài nghi sở hà đến cùng là thế nào từ đám kia yêu ma bên trong chốn tới nhưng cũng không phải là không thể nào hiểu được dù sao trong truyền thuyết sở hà sức chiến đấu vốn là cường hành lại thêm cái này yêu ma thực lực tổng hợp cũng không như trong tưởng tượng cường hành bọn hắn cũng là tại cùng yêu ma giao thủ về sau mới phát hiện những yêu ma này ý chí bị ảnh hưởng chiến l ự c không đủ toàn thị n h một phần ba nhưng yêu ma số lượng thực sự quá nhiều cho nên sở hà có thể lấy thân thể bị trọng thương giết ra đến cũng coi như bình thường chỉ có thể nói nó sức chiến đấu cường hành thảo lại mẹ hắn như thế mạng lớn nô hạo sắc mặt cực kỳ khó coi nguyên bản hắn coi là sở hà hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới đối phương có thể từ cái kia yêu ma cuốn sát đi ra t sở hà vung đao chém giết một đầu yêu ma cao giọng nói ra dựa theo thời gian suy tính thiên phủ lao đã đóng lại dông dài chúng ta toàn bộ đều phải chết ở đây không thể ngồi chơi chết bản bách hộ nhớ kỹ đông phương ngoài mười dặm có một chỗ sớt gốc có thể đi nơi đó tranh tránh t nhau nhau cái này, cái này ố sở hạ gật gật đầu cao giọng nói ra toàn cùng một chỗ mục tiêu quá lớn hai mươi hai một đội lẫn nhau to lớn sắt đông đảo trấn ma bách hộ lập tức bắt đầu hai mươi hai kết bạn giờ phút này sở hà t r ầ m rãi một bên khục lắm điều một bên nói với trương uy trương minh vẫn là chớ cùng ta tổ đội ta hiện tại thương thế rất dễ dàng liên lụy ngươi nói cái gì đó trương uy lập tức phủ định nói n g ư ơ i ta ở giữa còn nói cái này coi như l i ề u chết ta cũng sẽ hộ ngươi chu toàn nhưng mà một bên khác nô hạo lại hai con ngươi sáng lên nói ra sở b á c hộ h vẫn là hai ta tạo thành một đội ta hết sức hộ ngươi chu toàn cũng có thể không liên lụy người khác cái này trương uy vừa muốn phủ định lại bị sở hà vượt lên trước nói ra t u t đã t ạ nô bếp hộ chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài đại việt hùng cường thân trinh bắc phạt đặt bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự chương một trăm hai mươi hai thu hoạch đại lượng yêu ma điểm lửa giết n ô hạo chỉ gặp sở hà bộ pháp sốc xếp đi hướng n ô hạo sau đó đi theo đối phương hướng đông phương yêu ma quần sát đi đồng thời cái khắc chấn ma vệ cũng đều nhao n h a u hai hai một đôi từ cái cái phương vị hướng nơi sơn cốc phóng đi đạp nô hạo tới gần sở hà trầm giọng nói ra sở bách hộ nhất định phải rất căng bằng không đừng trách bản bách hộ không cách nào cố kỵ sau đó chết tại yêu ma miệm trong sở hà bình tĩnh gật đầu ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng mình nô hạo. vậy chúng ta liền đồng tâm hiệp lực giết ra ngoài lời nói bế nô hạo bắt đầu cực tốc công kích lần này bởi vì biết đông phương c ó sơn cốc có thể nghỉ ngơi nô hạo cũng không quan tâm tiêu hao hoàn toàn là l i ề u mạng trạng thái nó từ trong ngực móc ra mấy cái đan rửa c ă n hết khi thế trên người vậy mà trong thời gian ngắn tiêu t h ă n g đến đ ỉ n h phong trong tay chấn ma đao mỗi một lần vung đ ẩ y đều nắm chắc cái yêu ma ở tại trong tay trọng thương sau đó bị sở hà b ổ đao cam nô hạo sắc mặt có chút cam tức nhưng cũng một phát hiện cái gì dị thường hắn chỉ cho rằng sở hà thân thể xác thực trọng thương chỉ có thể hoàn thành bộ đao thành、thiệu. hiện tại hắn h ậ n không thể lập tức đem sở hà giết chết nhưng giờ phút này chúng quanh trong tầm mắt còn có không thiếu chấn ma bách hộ đang chém giết lẫn nhau nếu như hắn làm quá rõ ràng khẳng định sẽ bị phát hiện cho nên hắn chỉ có thể ở tìm cơ hội nghĩ biện pháp tại c h e trở qua tất cả chấn ma bách hộ trong ánh mắt để sở hà chết tại y ê u m a miệng bên trong nhưng mà ngay tại nô g hạo bên cạnh chiến đấu bên cạnh tìm cơ hội thời điểm sở hà thì hoàn toàn ở vào sảng khoái trạ n g thái căn bản vốn không dùng mình chém giết chỉ cần bổ đao liền có thể thu được đại lượng yoma điểm đồng thời nô hạo tìm kiếm cơ hội cũng là hắn đang tìm kiếm cơ hội cho nên nô hạo hoàn toàn không biết tại hắn tìm tới mình coi là cơ hội lúc liền là nó vẫn lạc thời điểm có thể nói hiện tại nô hạo hoàn toàn liền là một cái công cụ người trung tiên h giết cho lão tử chết nô hạo hét lớn một tiếng nó trong tay chấn ma đao hình thành một cái vòng xoáy hướng về phía trước điên c u ồ n g phong đi đồng thời bộ pháp càng lúc càng nhanh bởi vì hắn nghĩ rất rõ ràng hiện tại hắn vô luận như thế nào tìm cơ hội đều sẽ bị cái khắc chấn ma vệ phát hiện chỉ có vọt tới phía trước nhất dạng này hắn có thể đủ đem hậu phương chấn ma bách hộ hất ra từ đó đem sở hà diện sát tại yêu ma trào bên trong bất quá hắn cũng biết nơi đây cách cách sơn cốc đã không đủ năm dặm hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mới được nếu không liền sẽ tổn thất sau cùng thời cơ một màn này ngược lại để sở hà trên mặt lộ ra mỉm cười lẩm bẩm nói m ở lại đi càng lớn càng tốt dạng này bản tọa lấy được yêu ma điểm cũng có thể càng nhiều còn có đã n g ư n i mình vội vã đầu thai bản tọa lại có thể nào ngăn đón lời nói bế sở hà cùng sau lưng n ô hạo không ngừng thu hoạch yêu ma điểm đồng thời nó trong tay xuất hiện một khối ảnh lưu niệm lệ bài m ư i hơi sau lô hạo chém giết một cái tứ phẩm yêu ma quay đầu nhìn lại đã không cách nào nhìn thấy cái khắc chấn ma bách hộ thân ảnh tối thiểu có mười hơi thời gian đầy đủ c h ỉ gặp nô hạo quay đầu đối băng lãnh nói ra s ở hà bản bách hộ thừa nhận ngươi thiên phú tốt cũng đầy đủ anh hùng khí khái nhưng ai bảo ngươi chọc tới ta ngày n à y sang năm liền ngày d ô của ngươi trên hoàng t u y ê n lộ đừng cảm thấy tình m ì c h lời nói bế nô hạo khí thế trên người b ắ n ra chấn ma đao nhắm ngay s ở hà lộ ra nhưng đã chuẩn bị muốn hạ sát thủ bất quá để hắn kinh ngạc chính là s ở hà trên mặt chẳng những không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi ngược lại dùng nhìn rừng bút biểu lộ nhìn hắn nô hảo ai cho ngươi dũng khí bình tĩnh như thế sợ hà ai cho ngươi dũng khí có thể giết bản toạn xuất sở hà trong tay đột nhiên xuất hiện m ộ t cây t r ù y thủ nô hạo dê vụ thảo đây không phải ta đưa ngươi cái kia thanh sao ngươi không phải nói đã bị dùng để cứu trợ mình sao làm sao cái này lại đột nhiên lấy ra như vậy vừa mới sở hà là đang nói láo nói cách khác hắn rất có thể không có thu được trọng thương hắn vừa mới hết thể đều là lập giờ k h ắ c này nô hạo lập tức trong đầu nghĩ đến rất nhiều đồng thời trực giác nói cho hắn biết mình gặp nguy hiểm không do dự hắn liền còn lớn tiếng hơn la lên cầu cứu bởi vì sở hàn nếu như không bị thương cho dù là lúc toàn thịnh hắn còn không dám nói có thể thắng h ú n g chi hiện tại trọng thương trạng thái nhưng mà sau một khắc hắn cũng cảm giác não h ả i bị một cố lực lượng thần bí va chạm chính là công kích linh hồn sau đó nó cảm giác phía sau một trận nguy hiểm miễn cưỡng bay đầu phát hiện một đầu ngũ phẩm sơ kỳ yêu ma chính đối hắn đánh tới hắn muốn nghe tránh nhưng đại não lại vô cùng trị đ ộ n căn bản không làm được quá nhiều phản ứng thậm chí liền nói chuyện đều khó có khả năng chỉ có thể băng vào cái này hoàn toàn ý chí để cho mình hiện lên phòng thủ tư thái sau đó nó bên thai liền truyền đến một đạo thanh â m lo lắng nô bác hộ h mau tránh ra yêu ma nhận lấy cái chết thanh â m này quen thai như thế là sở hạ vụ thảo hắn thật sâu như kế nô hạo triệt để mất đi ý chí trước đó nghĩ thông suốt sự kiện trần tướng hết thảy sớm đã bị sở h ạ mưu đồ tốt thậm chí nó lưu lại thay mọi người càn yêu ma sợ cũng là hắn mưu đồ hắn vậy mà muốn lừa rét lòng dạ sâu như thế nhân vật thật sự là tự tìm đường chết mình chết không oán xoẹt nô hạo thân thể bị yêu ma sẽ thành hai nửa đồng thời một đạo vô cùng đau sắc bén quang trảm tại yêu ma trên thân đem yêu ma tại chỗ mở ngực một bụng b à ảnh sở hà rơi xuống đất một ngụm máu tươi từ nó trong tay nôn tới mặt đất phương xa đông đảo trấn ma bách hộ cũng đã đuổi đi lên giờ phút này bọn hắn đồng loạt cứ thế tại nguyên chỗ vừa mới bọn hắn thấy cái gì nô hạo vậy mà trực diện ngũ phẩm yêu ma bị nó tại chỗ xe rách sau đó sở hà mở đại diệt giết yêu ma rơi xuống đất thổ huyết trọng thương không sai từ tại góc độ của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy sở hà bóng lưng Bởi vậy, thấy cũng không nhìn đáng tiếc cho dù bản bách hộ liều chết cứu rút cũng không có để ngô hạo sống sót sở bách hộ không nên tự trách vừa mới ngươi đã hết lực đúng vậy a nô bách hộ là chúng đích có này một kiếp mấy cái chấn ma bách hộ ở đây khuyên giải nói đi thôi sở hà thu hồi trong tay ảnh lưu niệm lệ n h bài dẫn đầu đông đảo chấn ma bách hộ nhanh chóng đạp nhập trong sân cốc sân cốc không lớn nội bộ cũng chỉ có vài dặm phương viên nhưng cửa vào rất hẹp cũng liền ba bốn mét chi rộng chính là dễ thủ khó công chi điện vừa vặn thích hợp bọn hắn những ngày chấn ma bách hộ tu dưỡng sau đó một người đóng giữ cửa vào sân cốc cái khắc chấn ma bách hộ nhanh chóng t r ư ớ thương v ảnh sở hà ngồi xếp bằng ở trong sân cốc nó trên mặt lộ ra một tia cời tả lần này có thể tính hoàn mỹ biểu diễn chẳng những l ử a giết ngô hạo còn tại ngô hạo đ i ê n cùng giết chóc thu hoạch đại lượng yêu ma điểm hệ thống ta hiện tại bao nhiêu ít yêu ma điểm ký chủ có đại việt hùng cường thân t r i n h bắc phạt đ ạ t bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự chương một trăm hai mươi ba lại đột phá tiếp thẻ quái bắt đầu ký chủ trước mắt tổng cộng yêu ma điểm ba mươi lăm nghìn điểm ba và năm sở hà hai con ngươi hiện lên một vệt ký i quang lẩm bẩm nói đột phá tứ phẩm hậu kỳ cần hai mươi n g h n tám nói cách khác còn có thể có còn thừa bảy n g h n điểm nói xong sở hà đem ánh mắt nhìn về phía cửa vào sân gốc Giờ phút này, một cái chấn ma bách hộ chính chặn đường ở nơi đó đem từng cái yêu ma đánh lui nhưng khi thế nhưng cũng càng ngày càng thấp mê hiện nhiên hắn không cách nào t r è o t r ố n g quá nhiều thời gian cái khác chấn ma bách hộ cũng đều nhìn thấy loại tình huống này nhao nhao tức giận nói đáng chết chúng ta mang theo chữa thương đan dược cũng không nhiều muốn khôi phục thương thế sợ không phải cần hai ngày mấu chốt là không chừng đến ở lại đây thời gian ba năm ba năm nơi này hung t h ú không phải đem chúng ta m i chết chủ yếu còn không có khôi phục thương thế tôn siêu cũng sắp không chống đỡ nổi nữa lao tử tới chống đỡ sẽ các ngươi nhanh lên khôi phục ca một cái chấn ma bách hộ đứng dậy nói ra mặc dù hắn biết do hiện tại không nắm chặt thời gian khôi phục thực lực rất có thể sẽ tại lưu lại mãi mãi a m thương nhưng tôn siêu chính là hảo huynh đệ của hắn đồng thời người ta là mình đám người t r è o c h ố n g lâu như thế mình đám người lại có thể nào mặc kệ đối phương dù sao vì mọi người ôm tụi người không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết đối với cái này cái khác chấn ma bách hộ cũng đều nhao nhao nói ra lao cung ngươi đi trước một hồi ta trên đỉnh ta hiện tại liền nuốt nuốt một viên cực tốc chữa thương đ a n dược ta cũng tật nhanh trong lúc nhất thời mười cái chấn ma bách hộ bắt đầu muốn cực tốc khôi phục thực lực giờ phút này sở hà cũng hai con người ngưng tụ tại mấy cái chấn ma bách hộ ánh mắt nghi hoặc bên trong xuất ra một cái màu đen đan d ư ợ c nước vào dầm đan d ư ợ c vào bụng thầm nghĩ hệ thống thêm điểm keng thêm điểm long tượng chấn n g ụ c công thành công trước mắt công pháp đẳng cấp là tứ phẩm hậu kỳ tiêu hao yêu ma điểm hai mươi tám nghìn điểm nương theo hệ thống thanh â m rơi xuống vê anh sở hà khí thế trên người lại lần nữa bạo tăng một mảng lớn tại chỗ đột phá đến tứ phẩm hậu kỳ giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị chấn ma ti bách hộ tu h vi tứ phẩm hậu kỳ linh hồn ngũ phẩm sơ kỳ võ công long tượng chấn ngục công bốn tầng hậu kỳ có thể tăng lên âm dương kiểu ngự đại viên mãn lôi đình đao đại viên mãn kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn t o à n phệ hồn binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm bảy nghìn hô sở hà phun ra một ngụm trọc khí hai con ngươi kim quang lấp lóe rốt cục lại đột phá một tầng khoảng cách ngũ phẩm lại tiến một bước đồng thời linh hồn cũng phát sinh chất biến không sai mặc dù long tượng chấn ngục công chỉ đề thăng một tầng nhưng sở hà sức chiến đấu lại tiêu thăng không chỉ gấp đôi bởi vì linh hồn nó trước mắt linh hồn chi lực bạo tăng đến ngũ phẩm có thể nói là đang lâm một cái mới cầu thang đây là chất cải biến đồng thời linh hồn chi lực đối tại hắn hiện tại tới nói quá phù hợp hiện ở chỗ này yêu ma toàn bộ ở vào mất trí trạng thái cho nên nếu như hắn dùng linh hồn chi lực công kích đơn giản có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả lại thêm sơn cốc đặc thù địa hình nơi này hoàn toàn liền là một cái thẻ quái bảo đ i ệ giờ phút này cái khác chấn ma bách hộ đều một mặt mộng so phải xem lấy sở hà chấn ma bách hộ cái gì chơi ứng cái này thế nào lại đột phá không phải mới vừa ở ao lệnh đột phá hai tầng à cái này còn chưa tới ba cái giờ vậy mà lại đột phá một tầng chẳng lẽ hiện tại đột phá đều dễ dàng như vậy sao nghĩ đến cái này mấy cái chấn ma bách hộ cũng bắt đầu nếm thử bắn vọt bình đ ỉ n h sau đó nên đón bọn hắn chính là cường đại trở ngại cùng phản vệ không thiếu chấn ma bách hộ một ngụm lao hết u y phun ra hai con người còn vẫn như cũ để lộ ra mê mang nó nhìn xem sở hả ánh mắt rõ ràng là lại nói dựa vào cái gì hắn có thể mình không được phải biết mọi người tiến đến thời điểm đều nhau là giống trong u vi. vừa vặn v giờ, mới Nhưng bọn hắn bước bây i truyền sở thuyết vô địch hầu liền là một cái tại linh quân đánh trận bên trong càng đánh càng mạnh lâm trận đột phá tồn tại mà cùng loại loại tồn tại này đ ạ i càng trong lịch sử cũng xuất hiện qua nhiều người đồng thời mỗi một cái toàn đều có không giống bình thường thành thử chẳng lẽ sở hà chính là người như vậy sát thần càng giết càng mạnh tại giết chóc bên trong điên cuồng đột phá cái này dầm đông đảo chấn ma bách hộ c ù n g n u ố t một cái nước bọt hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy nhưng sở hà khí thế trên người lại nói cho bọn hắn đây là sự thực vơ anh sở hà chậm rãi đứng dậy giờ phút này nó bởi vì vừa đột phá khí thế trên người không cách nào ẩn tàng tràn ngập hơn phân nửa sơ cốc vô cùng dọa người đồng thời nó trong tay chấn ma đao vỏ đã hoàn toàn bị yêu hết u y sơ nhiễm liền ngay cả đỏ thâm áo chẳng đều biến thành huyết hồng c h i sắc văng lánh nói ra tiếp xuống giao cho bản tọa các người cố gắng dưỡng thương lời nói bế nó từng bước một hướng miệng sơn cốc đi đến đạp đập đập mỗi một bước rơi xuống đều để chúng bách hộ sắc mặt nặng nghề giờ phút này cửa vào sơ cốc tôn h siêu chính máy móc cơ trong tay chấn ma đao ngăn cản một lần lại một lần yêu ma công kích nhưng nó giơ tay lên tốc độ cũng càng ngày càng khó g i n g một cái tứ phẩm đỉnh phong yêu ma xông lên cửa vào vành lần này tôn siêu không ngăn được trực tiếp lui lại hai bước yêu ma nhập cốc tôn siêu hai con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn liền muốn tiêu đốt một bộ phận tinh huyết đem nó đẻ xuống nhưng nó trên bờ vai đi đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay lớn vành sau đó một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đem nó ném hướng phía sau đồng thời một đạo bá khí thanh â m xuất hiện tại hắn bên hai tiếp đó giao cho bản tọa x o á t vành tôn siêu trực tiếp rơi vào đông đạo bách hộ bên cạnh nó lập tức n cầm đầu nhìn về phía cửa vào sơn cốc bên trong cái tia đạo bá khí thân ảnh là s ở hạ hắn cứu mình lao tôn đừng suy nghĩ tranh thủ nhanh lên khôi phục thực lực tốt thay thế s ở bác hộ không thể để hắn tiêu hao quá nhiều ân tôn siêu gật gật đầu sau đó sự nhanh chóng móc ra chữa thương đan dược bắt đầu khôi phục bắt đầu giờ phút này cửa vào sơn cốc chỗ s ở hạ một đao đem tứ phẩm yêu ma chém giết lại lần nữa một đao đem cái khác vừa tràn vào tiến đến yêu ma toàn bộ tiêu diệt đạp thứ nhất bước ngăn t r ở cửa vào vị trí then chốt trên mặt lộ ra một tia cười tà nó làm như thế tự nhiên không chỉ là, là thu hoạch được yêu ma điểm càng là bởi vì hắn biết nói c h ấ n thủ sứ vô tình sẽ tới rất nhanh bởi vì lúc trước lý hằng từng đã nói với hắn liên quan tới bạch liên giáo sự tình hắn đã t h ô n g biết vô tình như vậy vô tình ứng sẽ ở thời gian ngắn trở về lâu là nửa ngày ngắn thì mấy cách giờ cho nên cái này hoàn toàn là nhất tiễn song điêu cử động về sau sở hà đem ánh mắt nhìn về phía sông tới yêu ma lẩm bẩm nói tiếp xuống liền là thẻ quái tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh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 một đạo người mặc phi ngư phục lãnh khốc nam tử xuất hiện nó chính là mới vừa rồi từ phi ứng phong gấp trở về vương vũ hừ vương vũ lạnh vừ một tiếng lạnh như băng nói tú tam ngươi vậy mà xuất lịnh yêu ma tiến đánh c h ấ n ma nhà ngục thật sự là đang tìm cái chết liền không sợ chọc giận vô tình đại nhân ha ha tú tam ngửa mặt lên trời cồn u g cười một tiếng nói ra vô tình nàng hiện tại cũng không tại đông châu coi như ngươi lập tức thông chi cũng không có khả năng trong thời gian ngắn chạy tới nhưng không cần một cách giờ c h ấ n ma nhà ngục tất phá đến lúc đó toàn bộ đông châu đều sẽ sinh linh đồ thắn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 đông đảo y ê u m a toàn cũng bắt đầu điên cuồng hướng bốn phía phương hướng thoát đi đối với cái này chấn ma vệ vậy mà hiếm thấy không có ngăn cản ngược lại toàn đều đưa ánh mắt cung kính nhìn về phía xe lăn phương hướng chỉ gặp vô tình sắc mặt bình thản giơ tay lên hướng phía dưới đè ép và n h một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ từ thiên địa ở giữa h i ệ n hiện giờ khác này tất cả y ê u m a chỉ cảm thấy bị thương khung bàn tay lớn vô xuống vành vành vành tất cả y ê u m a toàn bộ bị ép nằm dạp trên mặt đất nhao nhao miệm phun màu tươi tứ chi loạn đạp hai mắt chấm bệnh cuối cùng ợ ra rắm tú tam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 cũng căn bản không dám ở đông châu làm cản liền bởi vì vô tình tồn tại liền ngay cả lần này cũng là nghe nói vô tình không tại bọn chúng mới thiết lập kế này x o á t chúng chấn ma vệ lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vô tình hai chân lẩm bẩm nói nếu như vô tình đại nhân hai chân hoàn hảo chỉ sợ nó chân chính chiến lược đem sẽ không cách nào tưởng tượng giờ phút này chấn ma nhà ngục trước mấy trăm cái vừa mới chui ra ngoài yêu ma một mặt màu xo、so. tình huống như thế nào vô tình tại sao trở lại không đúng nói cho đúng mạnh liên giáo đáng kế bức vậy mà đều không có b i bình vô tình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 g i á c r ư ỡ i phong t r a i g i á c r ư ỡ i còn có xe lăn vũ thảo vô tình ngư ma dê tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu t a n h chương một trăm hai mươi sáu ngư ma vẫn lạ sơn q u ố c tình huống trấn đắng người đập đập ngư ma theo bản năng l ù i ra phía sau hai bước nó hai con ngơi ư nháy hai lần nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn như c ũ không thay đổi vô tình đang tại băng lãnh nhìn chăm chú nó đây cam tình huống như thế nào không phải nói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 nó cảm nhận được tử vong n g uy hiếp x o á t x o á t chỉ gặp nó bàn tay lớn vô một cái lập tức có mấy cái yêu ma bị nó cản tại phía trước đồng thời nó xong quyền hướng về phía trước đánh tới nó nghĩ tới né tránh nhưng trực giác nói cho nó biết mình đã bị khóa định chỉ có thể ngăn cản không cách nào đào thoát b à n h b à n h b à n h liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên đám người đem ánh mắt nhìn về phía trấn ma nhà ngục trước chỉ gặp ngư ma đứng tại chỗ khoe miệng giấm á u vành nó hai đầu gối quỳ xuống đất lẩm bẩm nói ta thật á c đ ộ n lời nói bế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 đem tiến vô à toàn o hai chấn ma bách hộ ma mươi Đi. vị vầy v khốn. bộ tình phất tay Phong lập phi phong hướng khi không lăn ưng trai tức trước đẩy xe một à đi, m b ư ớ cây liền là mấy một trụy thủ đột nhiên xuất hiện tại c h ấ n ma nhà ngục phía trên đứng lơ lửng nó bên trên tán phát lấy vô tận vì thế đó là một loại mẫn diệt thương sinh khí thế chấn áp xuống phương yêu ma trong ngõ tắt b à n h áo giáp tướng quân một thương đem người áo đen đâm bay ra ngàn mét đâm vào một viên to lớn cột đá phía trên vang phấp một ngụm máu tươi từ nó miệng bên trong phun da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 chương một trăm hai mươi bảy thân ảnh c h ấ n t ứ phương rời đi thiên phủ hao chỉ gặp cửa vào sơn cốc chỗ một cái toàn thân đ ô m máu cầm trong tay chấn ma đao thân ảnh dựng đứng nó quanh thân hai bên vô số yêu ma thi thể phụ phục trong đó ánh sáng ba bốn phẩm yêu ma cũng không dưới trên trăm nhị phẩm yêu ma càng là nhiều vô số kể bởi vì yêu ma thi thể quá nhiều lượng lớn huyết dịch từ phía trên thung lũng bắt đầu chạy sôi mà xuống hội tụ thành một đầu huyết hà chậm r ã i trôi qua vô số yêu ma vẫn tại hướng sơn cốc công kích cái kêu ba khí vô cùng sắc khí ngút trời thân ảnh vẫn tại vùng vẩy chấn ma đao đao quang lấp lóe yêu ma cúi đầu dầm vô số cùng tiếng nuốt nước miếng văng lên chỉ gặp đông đảo đại lão cùng thế gia đệ tử n h a o n h a o giật mình nói là sợ hà hắn lại một thân một mình đứng tại cửa vào sân cốc trở kháng tất cả yêu ma tiến công chơi ạ hắn đến cùng là giết nhiều thiếu yêu ma lại đem hơn phân nửa sơn cốc đều cho nhuộm đỏ thật sự là đáng sợ ai ra c h ắ c không được gọi s á t thần thật sự là người cũng như tên s á t tính thật lớn giờ khắc này vô số đại lão n h a o n h a o thừa nhận đối phương s á t thần danh hảo trong đó còn có không thiếu tồn tại xuất g a ảnh lưu niệm ngọc bội đem sợ hà thời khắc này cảnh tượng quay trục xuống tới lưu làm kỷ niệm đồng thời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 hắn sắc mặt dị thường bình tĩnh thu đao và o vỏ nó ngước đầu nhìn lên tiên cung thầm nghĩ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sau đó tại một đám chấn ma bách hộ ánh mắt mong chờ bên trong vâng một cánh cửa ánh sáng trong sơn c ố c gương nổi lên đồng thời l ạ n h lạnh thanh âm h uy nghiêm vang lên đi ra vâng đông đảo chấn ma bách hộ n h a u n h a u chắp tay đáp từng cái không chút do dự bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong s ở hạ hai ta cũng đi thôi trương uy đi đến s ở hạ trước mặt nói ra ân sợ hạ gật gật đầu đi theo nó bước ra cánh cổng ánh sáng bên trong cùng lúc đó ngâm một tiếng băng lánh long ngâm vang vọng tại toàn bộ thiên phủ trong ao nhân loại vì sao muốn mất ta đưa ta trứng làm cản băng long lần này bản xứ có thể không so đo nếu có lần sau nữa bản xứ không ngại chạm long ngươi ngâm băng động cũng bắt đầu run dậy kịch liệt bắt đầu toàn bộ dây núi đều xuất hiện từng k i a vết n ư ớ c phản phất băng long đang báo nổi nhưng sau một khắc vờ anh một luồng áp lực vô hình bao phủ ở trong dây núi chỉ gặp vừa mới còn run dậy kịch liệt dây núi lập tức bình tĩnh trở lại liền ngay cả trong động băng cũng biến thành vô cùng yên tĩnh sau đó Khổng lộ ý niệm bắt đầu rút lui thiên phủ n a o bất quá nó tại đảo qua ao l ạ n h ủng hộ dừng lại một s á t na hiển nhiên hắn phát hiện ao l ạ n h dị thường trong động băng băng long cứ thế tại nguyên chỗ trong hai t r ò n g mắt tràn ngập giật mình lẩm bẩm nói vũ thảo này nương môn làm sao so bản long đều máy liệt vài thập niên t r ư ớ c không vẫn là như vậy nhỏ yếu một con sao hiện tại làm sao đều nhanh bắt kịp lúc trước thanh niên kia không đúng lúc trước thanh niên kia mới mười tám nàng đều hơn năm mươi nhân loại tuổi thọ mặc dù không dài nhưng tốc độ tu luyện đến là thật nhanh đáng tiếc lao nương trứng lao nương còn không biết là đệ đệ vẫn là muộn muộn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 băng long lại lần nữa gào thét một tiếng toàn bộ thiên phủ trong a o tất cả yêu ma hai con ngươi bắt đầu dần dần thanh minh khôi phục thần chí một mặt kinh hãi vũ thảo vừa mới lao tử đang làm cái gì a đầu kiên trâu chết làm sao giống như vậy ta cha vũ thảo thật sự là ta cha a bạn già ta chết Ô ô, thật sự là quá tốt tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuấn mùi màu canh chương một trăm hai mươi tám giải thích ngô hạo phái chết sở h à ngữu kế ngoại giới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 nó ánh mắt tại sở hà bọn người trên thân từng cái đ à o qua giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều có một loại bị nhìn thấu cảm giác cuối cùng dừng lại tại sở hà trên thân hai hơi lanh lạnh nói ra h ả o h ả o tu luyện tương lai đ ạ i c à n cần muốn các ngươi lời nói bế nó ánh mắt nhìn về phía vương vũ nói thứ hôm nay thiên phủ lao phong bế ba mươi năm vâng vương vũ gật đầu đáp không có chút nào phản bác bởi vì tại đông châu trấn ma thi vô tình lời nói liền là thiết lệnh không có bất kỳ người nào dám phản bác cũng sẽ không có người phản bác thật tư thật tư phong trai đẩy xe lăn hướng phương xa c h ấ n ma ti đi đến một bước liền làm ấy ngàn thước khoảng cách cùng tiễn vô tình đại nhân chúng đại lão c h ấ n ma vệ nhau nhau chắp tay nói ra trong đó có một cái thế gia đệ t ử vụ n trộm r ò hỏi ra ra cái này vô tình đại nhân lợi hại như thế à, làm sao phong chỉ huy làm đều một mực đang cho nàng đẩy xe lăn còn có chân của nàng chớ lên tiếng lão giả lập tức lắc đầu nhỏ giọng nói ra phong chỉ huy làm vốn chính là vô tình đại nhân hộ vệ đi theo vô tình đại nhân một lên đông châu về sau mới làm chỉ huy sứ v ậ phần vô tình đại nhân chân không phải chúng ta có thể biết được việc này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 ông vương vũ điểm kích ảnh lưu niệm lệnh bài một hình ảnh nổi lên chính là ngô hạo ngăn cản ngũ phẩm yêu ma hình tượng nó bị yêu ma tại chỗ xé thành mảnh nhỏ sau đó sở hà một đao chém giết yêu ma rơi xuống đất thổ huyết một đao kia rất đẹp trai nhưng cũng tương tự có thể nhìn ra sở hà sức liều toàn lực cứu trợ c h ẳ n g cảnh đại sự tình đã rõ ràng cáo tử sở hà chắp tay một cái nói sau đó quay người rời đi v ó n g lưng ba khí cao ngạo lại lại đại nghĩa một màn này nhìn ông đảo trấn ma bất hộ thế gia đại lao vô cùng hộ thẹn bọn hắn lại sẽ hoài nghi dạng n à y người chính là tội đáng chết và lần giờ phút này vương vũ cũng là sắc mặt trịnh trọng cao giọng nói ra lần này thiên phủ lao chuyến đi vân châu bách hộ sở hà cứu vãn cái khác chấn ma bách hộ một mình g i ế t yêu m a thuộc về công đầu cử động lần này bạn chỉ huy sứ sẽ lên báo triều đình phương xa đi ra đám người tầm mắt sở hà khỏe miệng lộ ra một tia cười t à đại việt hùng cường thân trinh b ắ t p h ạ t đặt bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự chương một trăm hai mươi chín đám người c à n thán lý kiện đến không tầm thường sau đó tại vương vũ sau khi rời đi đông đảo đại lao nhao nhào c à n thán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 nó cho bên cạnh nam tử trung niên m ấ y mắt lập tức nam tử trung niên hiểu ý xuất r a truyền âm lệnh bài nói ra nhanh thông chi gia tộc chưa lập gia đình đến nữ tử toàn đều đi sở hà nơi ở tàn bộ mặc mắt mo một chút nếu như đối phương có ý tứ lập tức nên hợp liền nói chúng ta vương ra nguyện ý ủng hộ hắn lúc này những người khác gắt gao nhìn xem nam tử trung niên khá lắm người đây là thật không biết xấu hổ vậy mà chơi mỹ nhân kế thảo làm nhà ai không có mỹ nhân đây chỉ gặp các đại gia tộc đệ tử tại trường bối ra hiệu hạ nhau, nhau xuất g a truyền âm lệnh bài bắt đầu các loại truyền âm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 đông châu phế vật lý kiện dựa vào phụ thân tặng cho lượng lớn tài nguyên trồng chất mới miễn cưỡng đột phá nhị phẩm tồn tại vậy mà một ngày không đúng là một hơi phá ba tầng dầm lý kiện n u ố t n g ụ m nước bọt sau đó nó không chút do dự hướng châu mục phụ chạy tới hắn muốn tìm cầu cha mình trợ giúp hắn hiện tại rất sợ hai đông châu c h ấ n ma ti vô tình ngồi ngay ngắn ở, ở trên xe lăn diện mục bình tĩnh hậu phương chỉ huy sứ phong trai l ặ n g lặng đứng thẳng phong trai đại nhân thiên phủ trong ao phải chăng phát hiện dị thường vô tình đầu kia băng long trứng mất đi ao lạnh cũng g i n g phong、Chai.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 c ũ n đại n việt đạo n hùng tường thân chinh n bắc phạn h i đặt bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự chương một trăm ba mươi vân châu thực lực sở hà trở về chấn ma ti mà khắc một chỗ trong đại điện vương vũ ngồi ngay ngắn ở phía trên phía dưới mấy cái chấn ma vệ đại lao đứng thẳng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 hiển nhiên hắn cũng không tin tự mình phế vật nhị công tử làm sao đột nhiên như thế dũng x o á t lý nguyên đột nhiên để sách xuống lẩm bẩm nói xem ra hắn đi ra qua có thể dựa theo thời gian đến suy tính hắn ứng còn có một năm mới ra đến như thế nào sớm nó phất phất tay nói ra đem nhị thiếu ra đưa đến thư phòng còn có không có ta cho phép bất luận cái gì người không được đến gần vâng lao giả gật gật đầu thối lui nửa nén hương sau trong thư phòng lý kiện một mặt thấp thỏm nhìn xem cha mình nói ra phụ thân ta có phải hay không nơi đó mắc lỗi làm sao đột nhiên đã đột phá ba tầng tu vi vẫn là nói ta thiên phú cùng mạnh căn bản vốn không dùng tu luyện có thể chính mình không hạn chế đột phá nói xong lý kiện hai con ngươi hiện lên một tia ánh sáng phản phất lại nói ta có phải hay không muốn cất cánh cũng có thể cùng các phương thiên t i ê u bình khởi bình t o ạ n làm mưa làm gió k h ú k h ú lý nguyên bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ xem ra thật đúng là chỉ xuất đến một hồi hiện tại vẫn như cũng là trí thông minh chỉ có một mại mại dáng vẻ bất quá tại sao phải đột nhiên xuất hiện lập tức còn cố ý đem tu vi tăng lên ba tầng đâu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 ta tin tưởng nàng cựu cô nương kiên định nói ra sau đó quay người phân p h ó nói đi chuẩn bị một chút ta muốn về đ ế đô có một số việc cuối cùng là phải đối mặt vâng lão bà bà gật gật đầu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trên tường thành gió nhẹ đ ồ n g b ề n mạng che mặt có chút hiện lên một cái tuyệt cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt như ẩn như hiện nhưng lại tái n h ợ n vô cùng một tiếng như than nhẹ âm thanh âm vang lên hai mươi năm số mệnh trung quy rơi một người gặp ngươi lần đầu tiên ta cũng cảm giác cả thủ vì sao ngươi như vậy cả thủ nhưng lại vì sao ngươi như thế lạ lẫm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 ân triệu nguyên nói ra trước đó chấn ma vệ đều phái phát hạ đi làm tiểu kỳ tổng kỳ vị trí trước mắt trước treo đưa về phần có thể ăn dùng yêu ma bản tổng kỳ sẽ nghĩ biện pháp nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất đem toàn bộ chấn ma t i toàn bộ đột phá đến n h ấ t phẩm vâng chấn ma vệ gật đầu đáp phía trên triệu nguyên xoa xoa cái chán nói thật mười mấy ngày thế nhưng là bắt hắn cho mệt mỏi quá sức từ quản lý năm t ư ă i n h người chấn ma tổng kỳ lập tức biến thành quản lý năm trăm n g ư ờ i tổng kỳ để hắn có chút hoàn toàn không t h í c ứng may mắn lúc trước bọn hắn đều tiếp thủ qua nghiêm khắc huấn luyện đối với quản lý sự tình đều tính không xa lạ gì chỉ là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 Toàn Thanh thế tin tức, từng cái toàn thành tốc tiến phút này, Sơn quận đỉnh liền nhận ngồi không yên, hướng cửa thành cực tốc tiến đến. bộ cửa vừa đều các cấp lực được cái cực đại Giờ mặc ớ i liền triệt nói còn vô cùng chốc có Cửa chấn chấp bình tĩnh Thanh Sơn quận, ngắn nhóm loạn nhóm. thành, dựng đứng, nhìn không vô vệ phút thể một mắt. lửa, ma là, để m dù có một nửa chấn ma vệ còn không có bước vào nhất phẩm nhưng hơn hai trăm n h ấ t phẩm võ giả xếp một đội lại thêm phi ngư phục chấn ma đao phụ trợ đã đầy đủ để cho người ta rung động có thể nói nếu như không tính cả t ầ n đại lão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 sở nam lắc đầu nói ra từ xưa yêu nghiệt nhiều gặp c h n c trở huống chi đại ca loại này không bối cảnh yêu nghiệt hiện tại mặt ngoài nhìn lại bình sóng do tĩnh nhưng không chừng sau một khắc liền là thiên địa đem nghiêng mà ta hiện tại chẳng những không thể vì đại ca chỗ âu phân lưu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 sở hạ ánh mắt nhìn về phía trước mặt năm trăm tấn ma vệ không thể không nói triệu nguyên cái này mười mấy ngày xác thực rất dụng tâm lại có thể đem một đám người mới bồi dưỡng được như thế khí thế đồng thời còn để tướng lĩnh một nửa h ấ n ma vệ bước vào nhất phẩm võ giả cảnh nay hiệu suất xác thực xưng đến tán dương cho dù là tại lúc trước một đám cô nhi bên trong cũng là có thể bài danh hàng đầu tồn tại đáng giá trọng điểm bồi dưỡng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 một chút nhát gan người bị bị hù ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh không dám nhìn thẳng phía trước c ò n chúng vây xem còn như vậy sở hà ngay phía trước năm trăm l h ấ n ma vệ thì hoàn toàn là trực diện u y thế như vậy hô hô nặng nề tiếng hít thở vang lên một chút còn không có nhập phẩm c h ấ n ma vệ sắc mặt dần dần tái nhợt i ọ t g i ọ t mồ hôi lạnh từ cái chán xa suốt nhưng bọn hắn lại không có một cái nào có bất kỳ di động đến cùng đem ca eo đứng tiêu chuẩn xa suốt nhưng bọn hắn lại không có một cái nào đại nhân đ sở hà ghìm n n lại cưỡng ngựa quát to vây doanh sau đó nó dẫn đầu cưỡi ngựa nhanh chóng hướng trong thành trấn ma doanh mà đi hậu phương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 Làm m ộ、no. thứ cái k ô n hai triều đình ngôi sao tương lai sát thần thế nào kim tiền kiếm tới tay không ta phái người tới đấy nói chuyện a làm sao không biết hồi phục ta dựa vào ngươi không thể là đem đen kính vứt đi đại ca có thể hay không bồi thường cái lời nói nói một câu là được lúc này sở hà không để ý đến đối phương bực bội mà là trực tiếp thu hồi đèn k í n h sau đó vung tay lên x o á t kim tiền kiếm xuất hiện trong tay ông khí huyết chẳng vào không phản ứng chút nào ý niệm bao phủ không phản ứng chút nào linh hồn thăm dò vây anh toàn bộ kim tiền kiếm bên trên quan g mang đại thịnh nó kịch liệt run dày bắt đầu từng tiêu đặc thủ thôn vệ tri lực xuất hiện x o á t sở hà tầm mắt biến hóa xuất hiện tại một cái rộng lớn học đường bên trong trên đó một cái lao giả đang tại cầm trong tay thư quyển dạy học phía dưới đông đảo mười mấy tuổi thiếu niên nghiêm túc nghe giảng đồng thời thỉnh thoảng phất tay chỉ gặp bọn hắn vây tay một cái đều có một loại đặc thù chi lực hiện lên đem phía dưới thư tịch chống dông thu lấy đây là linh hồn lực ứng dụng xuất sở hà hai con người sáng lên bởi vì những thiếu niên này linh hồn lực cũng không mạnh nhiều nhất mới vừa vào nhất phẩm nhưng lại có thể phát huy ra rất mạnh tính linh hoạt cùng đặc thù tính công kích hoàn toàn so đại cản thưa thất linh hồn sử dụng pháp ngày đêm khác biệt đây không phải đại cản vẫn là hơn mấy cái thời đại sở hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện tại học phủ phía trên nó ánh mắt nhìn xuống dưới toàn bộ học phủ vô cùng to lớn mà hắn vừa mới xuất hiện cái kia học đường c hôm ỉ là trong đó một cái nhỏ nhất học đường, cùng loại lớn, là hà ràng, toàn trong một nhất tổ tinh tiểu học năm nhất. Xoát. mắt trong một to tại trong nhất, nhất một chút. Thân ảnh xuất hiện tại rõ nhỏ đường, cùng năm ánh nhìn Nơi cung điện bên cường đường. Nó chuyển động nghĩ ảnh hiện đường cộng. đó đem đó, đại có bộ cái học học học cái học học học hơi kia phía phủ. phủ hoa h xa Sở về tòa ý nay chính là trần lão dạy học nó lần trước giảng bài đã khoảng cách hiện tại mấy trăm năm nhất định phải chân quý cơ hội lần này cũng không phải nếu không phải trần lão không cho phép dự tính đoán chừng các đại giảng sư đều sẽ đến đây nghe giảng bài hướng cái kia nhìn liền ngay cả từ không nghe rằng bài tướng dũng tiên kiêu đều sầm đến nghe nói hắn đã có thể ý phá núi sông trận trận lộn xộn ầm ĩ âm thanh â m vang lên giờ phút này sở h à nhìn qua phía trước tình cảnh hai con ngươi lấp l ó e dị quang mặc dù hắn giờ phút này phảng phất cùng trong học đường đám người ở vào thời gian không gian khác nhau nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bọn hắn cường hoành đám này học sinh rất mạnh thậm chí mỗi một cái đều không thể so với vương vũ kém mạnh nhất cái kia tướng dũng thậm chí cho hắn một loại có thể so với vô tình áp lực đồng thời cái này tướng dũng nó tuổi tác tuyệt đối không có vượt qua ba mươi còn có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 tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuấn g mùi máu à tanh. thống mộng thanh xuống. Toàn bộ học phủ đều nhẹ hệ chiêu, Chỉ Theo Trước giả giả lão lão so. Sở gặp. bộ biến khẽ khu vô nó rời sắc. Hắn bạn lần không ngờ, mình có thể bị t biết lập tức hiện, h còn lập k t r ụ canh mình. Hệ thống, Hệ t c ầ muốn trợ giúp. Ký c ủ tiêu hào yêu ma điểm yêu hào ma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 tại bọn hắn trong tầm mắt một cái khoác đỏ thâm áo choàng lấy gỉ dao long c ẩ m báo thân ảnh mơ hồ dựng đứng nó hai con ngươi vô cùng bà khí s á t ý tung h ảnh tuy chỉ là một cái bóng mờ nhưng cho người cảm giác lại phản g phất hắn liền là s á t thần lâm thế thiên địa chúa tề đạp đập đập thân ảnh từng bước một dốc lòng cầu học đường phía trước lão giả đi đến cái này ngay cả một mực đều vô cùng bình tĩnh đến lão giả đều có chút kinh ngạc c h â n c h ờ nói đạo hữu là ai vì sao vô tội thiện xông vào đại hoàng học phủ hôm nay nếu như đạo hữu không cho cái minh sắc bàn giao hậu quả sợ ngươi chưa h ẳ n có thể gánh chịu lên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 tại chúng nhân chú mục hạ sở hà đi đến trần lao trước mặt một mét n ế n miệng cười tà k e n kế hoạch thứ hai trước mặt mọi người c ư ớ bóc sau đó tại tất cả mọi người không tin trong ánh mắt thứ nhất bước lên trước đột nhiên đem trần lao trong tay thư quyển đoạt đ o ạ t lại lấy ra a ngươi k e n kế hoạch thứ hai cho thứ nhất chân chỉ gặp sở hà một cất hướng trần lao trung ương bộ vị đã tới trần l a o dê vũ thảo người muốn làm gì không chút do dự trần l a o đều không lo được đem thư quyển đoạt bật lại lập tức kẹp chặt hai chân và n h một tiếng chấn động vang lên trần lão ngã chồng vó nằm trên mặt đất hai chân cầm kẹp chặt t ư thái mà sợ hà thân ảnh biến mất không thấy cam người đâu t r ầ n l ã o lập tức đứng dậy một mặt khó chịu nhìn hai bên một chút đồng thời lập tức bung ra ý niệm t h ă m dò toàn bộ học p h ủ lại căn bản không có phát hiện bất kỳ tình huống gì thường nào t r ầ n l ã o người không sao chứ t r ầ n l ã o hắn là ai t r ầ n l ã o cái bóng đen kia từ đâu mà đến trong lúc nhất thời đông đ ả o học sinh bắt đầu không ngừng phát ra nghi vân đồng thời lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem chân lao người lai、like, thời khác này lao ra vẫn như cũ ở vào hai chân kẹp chặt cổ quái từ thế soát l ã o ra sắc mặt đỏ lên lập tức chính bản thân Khủ. Khủ. hôm nay chương trình học trước hết đến nơi đây việc này không thể đối với người ngoài nói người vi phạm trục xuất học phủ lời nói bế lao giả vội vàng rời đi học đường đồng thời hai con ngươi lộ ra một tia thâm thúy lẩm bẩm nói cũng chỉ là một đạo ý niệm phân thân lại có thể lặng yên không tiếng động tiến vào học phủ đến cùng là ai tác phong làm việc cổ quái như vậy đáng tiếc lão phu nghiên cứu hơn nửa đời người thư tịch liền bị nó cướp đi đây chính là linh tổ sách lão phu còn chưa triệt để hiểu thấu đáo chấn ma doanh xuất sở hà chậm rãi mở ra hai con ngươi một đạo u quang hiện lên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 dù sao đã tốn hao mười n g h n yêu ma điểm cấp về thư tịch nếu là bởi vì xem không hiểu như vậy bỏ lỡ quá đáng tiếc keng yêu ma điểm tiêu hao một ngàn trả lời vấn đề bùn hệ thống cũng không biết đại việt hùng cường thân t r i n h b ắ t phạt đặt bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu chứng đông lạnh n p ắ c h ứ n g thần thú đại hắc x o á t sở hà sắc mặt lập tức lạnh xuống đến lạnh như băng nói hệ thống nếu như ngươi không cho cái giải thích hợp lý tự gánh lấy hậu quả hệ thống cái kia chỉ đua một chút đây không phải chữ gì cần dùng linh hồn chi lực dò xét lần sau ít nói lời vô ích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 toàn bộ đại điện nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống trên mặt đất càng là xuất hiện từng tia vết dạng hiện nhiên tất cả đều bị là t r ứ n g đông lạnh tán phát hàn khí ảnh hưởng bởi vậy có thể thấy được trong đó bộ ẩn chứa hàn khí chi phong phú ngay tại sở hà nghiên cứu muốn đem nó đổ nướng thời điểm、c、Giang giác. Một trận vỡ thanh âm vang lên. Chỉ gặp trứng đông lông ngoài, ngoài Trong tại cái chui thanh phía tan, ra ra trận vụn lên. lạnh nhìn bên lá Chỉ trước chỗ chỗ chốc Một âm âm một xem, thứ tư vỡ vỡ đầu xủ bỏ.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 sở hà cho ra công bằng công chính tuyển hạng nếu không ba béo đừng liền đại hắc dễ nghe cỡ nào đen ra nghe liền là một phương đại lão không cần sửa lại đại hắc vội vàng gật đầu nói phản phất nó thật ưa thích cái tên này bất quá không ngừng co giật khỏe miệng lại bại lộ tâm tình của nó giờ phút này sở hà đem ánh mắt nhìn về phía giao diện thuộc tính thính danh sở hà chức vị chấn ma ti tổng kỳ thu vi tứ phẩm hậu kỳ linh hồn ngũ phẩm sơ kỳ công pháp long t h ư ợ n ấ n ngục công bốn tầng hậu kỳ có thể tăng lên âm dương cựu ngự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 tuyết tình sắc mặt lập tức đỏ bắt đầu nó cúi đầu trong lúc nhất thời bên t r o n g không biết nói cái gì trong đầu loạn thành một nồi b ộ c não s ở đại nhân sao lại đột nhiên về tao chẳng lẽ hắn ưa thích mình dầm tuyết tình nuốt nước miếng thầm nghĩ làm sao bây giờ hẳn là s ở đại nhân thật thích ta cho nên cố ý cùng ta trêu chọc nói ra như thế nói đ ù a không đúng tiếng nói này nghe không đúng s ở đại nhân nói chuyện ba khí băng lãnh lời này làm sao nghe bắt đầu có loại tiểu nhi đắc trí á tử xuất tuyết tình theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp phía trên cung điện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 tuyết tình một ngụm trọc khí phun ra nàng cũng không trách tội sở hà sát tính quá lớn lúc đầu c h ấ n ma vệ cam liền là giết người mua bán lại nói tông môn đệ tử đã dự định não sự liền là chết chưa hết tội giết chi tài có thể bình sự t ì n h thuộc hạ cáo lui tuyết tình không người nói ra sau đó c h ậ m rãi rời khỏi đại điện trước khi rời đi vẫn không quên nhìn một chút xó xỉnh bên trong đang tại lộn nhào chơi bờ đại hắc mặc dù đối phương lớn lên rất kỳ quái nàng cũng không có quá mức kinh ngạc dù sao phương này đại lục yêu ma hoành hành mấy ngàn năm c h ủ loại thực sự quá nhiều bởi vậy cũng có một chút cùng nhân tộc sống trung hòa bình thứ nhất liền là một chút cao đẳng võ giả sẽ nuôi nuốt một chút mánh liệt yêu trong nhà hậu viện cùng cộng đồng chiến đấu nghe nói trấn đông vương t o ọ a kỵ hoàng kim sư tử liền là một đầu bát phẩm đ ỉ n h phong yêu sủng lực công kích tặc kéo mánh liệt nhưng thu yêu ma là chiến đấu s ủ n g thú là rất khó mặc dù có đơn giản một chút khế ước cũng dễ dàng bị phản vệ cho nên toàn bộ đại cản có chiến s ủ n g cũng không nhiều thứ hai liền là s ủ n g linh thú bọn chúng phổ biến tướng mạo đáng yêu không có gì quá lớn lực công kích càng không có năng lực phản vệ chủ nhân cùng loại dạng này sùng vật thú tại đại cản thượng tầng rất lưu hành một chút quan lại q u y ề n quý thế gia tiểu thư nho đạo học sĩ đều sẽ nuôi nhốt một cái chủng loại cũng đều không giống nhau nghĩ đến đại hắc liền là loại này s ù n g thú tuyết tình sau khi rời đi không lâu ông vị dương thân ả n h xuất hiện tại trong đại điện nó đầu tiên là khác biệt nhìn một chút xó xỉnh bên trong đại hắc sau đó đối sở hà không mình hành lễ nói vị dương gặp qua đại nhân bẩm đại nhân đoạn thời gian trước có một cái lao thái thái muốn cấp đoạt ngô đồng thi thể bị thuộc hạ số lại còn có hai cái mới nhập môn chấn ma vệ dự định trộn vào địa lao đều là nhập phẩm b á giả trước mắt ngô đồng thi thể mạnh khỏe lời nói bế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 hắn phát phát hiện mình sai không hợp thói t h ư ờ n g cũng đúng năm đó chuyện kia sự tình đều có thể t r ư ớ c người khác một bước không gì làm không được chúa công lại có thể nào như thế vô năng đón o chừng nó mấy năm không đột phá đều là đang lưu đồ cái gì hoặc là nói là vì hiện tại làm chuẩn bị nghĩ đến cái này vị dương nhìn về phía sở hà ánh mắt trở nên càng thêm tôn kính đem ngọ mã tị xà gọi sở hà thanh â m uy nghiêm vâng lên vâng vị dương gật gật đầu từ trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài mười mấy hơi thở sau siêu siêu ngọ mã tị xà thân ảnh liền xuất hiện tại trên đại điện không người nói ra gặp qua đại nhân giờ phút này xó xình bên trong đại hắc ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tị xà vô ý thức nói này nương môn lớn lên rất ác độc đâu ai tị xà ba người sắc mặt biến đổi đột nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh sau đó toàn đều nhìn thấy đại hắc thân ảnh hai con người đột nhiên ngưng tụ bởi vì nếu không phải vừa mới đại hắc nói chuyện bọn hắn lại không có một tơ một hào phát hiện đối phương đây chính là phi thường trí mạng nếu như đại hắc là đối thủ cái kia bọn hắn chẳng phải là tùy thời ở vào nguy hiểm ở trong、Xoát. chỉ gặp đại hắc đứng lên đến chống nạnh nhìn lấy bọn hắn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 Tị mắt xà ba phía người ánh nhìn Nguyên đem hạ. về sở lúc a ba nhau nói ra. Đại nhân đặt tên không sai. Rất hay, cao sao nhanh của ta i cái đại nổi người nói Đại loại giác. đại Đại người cùng có cấp cảm hắc, các Chẳng tên tự tị đặt tên Rất một đặt tên. trở mặt tên thật lên. êm này mình nhân Như bảnh, nhân không Không nhân như nghe như là xà là làm vậy, vậy? vậy? lẽ, l hổ dễ này sở hạ không để ý đến đại hắc nũng nịu đem ánh mắt nhìn về phía tị xà ba người trước mắt ba người tu vi đều là tam phẩm đình phong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 vô cùng huyền diệu đồng thời nương theo ba người đột phá ao lạnh nước cũng biến thành không tại băng lãnh thậm chí còn có một chút v ầ n đục nội bộ cũng không có chút linh khí hiển nhiên cái này ao lạnh nước đã không còn cách nào dùng điểm này sở hà cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc dù sao ao lạnh nước chính là dựa vào thiên p h ụ trong ao băng long mới tồn tại hiện tại hắn lấy ra liền là nước đọng nếu không phải hệ thống không gian chữ a vật c ư ờ n g đại có thể khóa chặt không gian ao lạnh nước không chừng đã trở thành nước thải vành vành vành tị xà ba người đối sở hà chắp tay nói ra nhiều chút đại nhân ban d n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 cũng chỉ là có chút địa vị mà thôi cách những cái kia có hai tam phẩm võ giả chấn dư thế ra ban phái căn bản không cách nào so với bọn hắn những n à y hạ nhân ra ngoài cũng đều là cẩn thận từng ly từng t í sợ chọc tới nhân vật gì là sở phủ gọi đến hai nạn dù sao huyền huyền thế giới hết thệ vẫn là lấy thực lực vi tôn bất quá đây hết thệ đều tại mấy tháng trước hoàn toàn thay đổi từ khi sở hà gia nhập c h ấ n ma thi liền một đường cao thăng tiểu kỳ tổng kỳ khi đó toàn bộ thanh sơn q u n đều nhao nhao xem trọng sở phủ một chút bọn hắn những n à y hạ nhân đi ra ngoài cũng không cần cẩn thận từng ly từng tý sau đó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 cái này cái gì chơi ứng sao lớn lên kỳ lạ như vậy hắn đến cùng là sinh vật là gì vì sao lão phu nhìn không thấu đại ca ngươi cũng quá thần bí làm sao thu cái s ủ n g thú đều thần bí như vậy còn có thể nhìn đến lao phu tồn tại im miệng sở nam xoa xoa trong h u y ệ t thái dương tâm quát ngay cả ta đại ca s ủ n g thú đều sợ hãi muốn ngươi để làm gì x o á t mạnh lao không cam lòng nhỏ giọng nói không phải sợ hãi chỉ là kinh ngạc tùy tiện ăn sở nam chỉ vào thức ăn đối đại hắc nói ra hắc hắc đại hắc nết miệng cười một tiếng nói ra đen ra xem xét ngươi liền tiền đồ vô lượng tương lai nhất định là cái nhân vật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 vân châu chấn ma ti chấn thủ sứ đại khái xuất sẽ từ c h u y ể n đi phái hoặc là chu thương nếu như có thể trong khoảng thời gian này đột phá lục phẩm từ hắn kế nhiệm cái thứ hai tin tức công lao của ngươi tại đế đô tổng bộ c h ấ n ma ti được phê chuẩn vốn là dự định trực tiếp tăng lên ngươi là thiên hộ nhưng trước mắt vân châu không có châu ấu ngồi trống cho nên cơ bản sẽ là phó thiên hộ điều lệnh đại khái nửa tháng sau sẽ bị phát xuống nếu như ngươi không tam tâm có thể sớm làm chuẩn bị xuất sở hạ nhìn xem hai đạo tin tức hai con ngươi ngưng tụ thiết thủ lại muốn bị liều đi tin tức này tốt xấu nửa nọ nửa kia hỏng chính là thời gian có chút quá mau nhất chỉ dài có nửa năm tốt là hắn chưa hẳn không có cơ hội kế nó vị vây p h ầ n cái thứ hai tin tức phó thiên hộ đương nhiên không cách nào thỏa mãn hắn như vậy đối phương chỉ sớm làm chuẩn bị cũng dễ lý giải đã thiên hộ danh n lạch đã đủ cái kêu đơn giản nhất biện pháp giải quyết lề i n là tại nhiệm mệnh hạ trước khi đến xử lý một cái đại việt hùng cường thân trinh b ắ t phạt đ ạ p bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự chương một trăm bốn mươi mốt mục tiêu hầu lập sở hà giáng lâm bạch lên giáo thắt, thắt một loạt tiếng bước chân văng lên sau đó triệu nguyên thanh âm chuyển đến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 cái tiêu cao tầng trước mắt tìm tới chính là q u ỷ n h a i nó hối lộ địa điểm như trước vẫn là lúc trước vị trí người của chúng ta tận mắt nhìn thấy là vương mãng phó thiên hộ nó chính là hầu lập thiên hộ t h â n tín về phần về sau không xác định lời nói bế triệu nguyên không có tiếp tục phân tích đi nhưng cũng đã cho thấy chuyện này trước mắt chỉ có thể biết được là hầu thiên hộ vương phó thiên hộ cùng yêu ma có cấu kết về phần nó phía sau phải chăng c ó người ủng hộ cái này hiện tại còn không rõ ràng lắm đương nhiên hai người người sau lưng cũng rất rõ lãng liền là vân châu trấn ma ti hai đại chỉ huy sứ thứ nhất hàn băng hầu lập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 vì sao không có tới. ảnh vệ ngươi n hoảng ư ngươi trường n thánh nữ điện hạ, việc này thần hồn g gạt có cố việc câu biết diệt. ý lửa l hạ, Hồ đầy đủ để ã ta thật không có nói có láo. h h vệ o ả n sợ nói ra cái tia sở đại nhân thật là nói sẽ ở hôm nay mái p h ỏ n g còn kém chút đánh chết ta tiểu nhân là đem tin tức mau chóng truyền về thậm chí không tiếp kéo lấy thân thể trọng thương vội vàng chạy về trung tâm nhật nguyệt trường giam a nói xong ảnh vệ một thanh nước mũi một thanh nước mắt thút t í t bắt đầu một màn này để đông đảo trưởng láo nhao nhao im lặng bọn hắn đương nhiên biết ảnh vệ không có can đảm gạt người chỉ là vừa mới chờ đợi quá mức bực bội tìm hắn phát tiếp một chút mà thôi dù sao ở đây thuộc hắn rác rưởi nhất t h á n h nữ cái k i a sở hà là không dám tới g i á n trưởng lao đứng ra nói ra hắn hiện tại giam n ô đồng thi thể đối chúng ta tới nói có thể nói là ảnh hưởng quá lớn muốn ta nói để b ả n trưởng lao tự mình đi một chuyến thanh sơn quận đem hắn bắt sống tới buộc hắn giao người không thể hổ trưởng lao phản bác chúng ta nhưng nhận được tin tức cái k i a sở hà tại đông châu đại phát thần uy chẳng những làm ra cái k i a thủ thần tác giết nó còn tại thiên phủ lao đại khai sát giới đồ sát mấy trăm yêu ma đồng thời nó hiện tại đã đột phá tứ phẩm hậu kỳ cái này chính là toàn bộ thanh sơn quận đám người tận mắt nhìn thấy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 một cách giờ hai cách giờ liền tại chúng yêu ma chờ không kiên nhẫn thời điểm một tiếng ba khí thanh em vang vọng đại điện làm sao các ngươi thế nhưng là ở đây c u n g nên bản tọa đại việt hùng cường thân chinh b ắ t phạn đặt bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự chương một trăm bốn mươi hai bản tọa liền là nội ứng than bài x o á t đông đảo yêu ma trưởng lão toàn đều một mặt vẻ kinh hãi chỉ gặp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 Vụ、hắn giao ra ngô đồng giao ra từ h thể, dạng này, chẳng những có phong hiểm sẽ thất bại. Đồng thời, trước mặt cửa hàng cũng toàn bộ hết hiệu、lực. Hai hạng. bạch không Thậm chí, thể thể i bại, cái Đối với liền giao tới nói nói, trước mặt toàn tuyển trước mắt tốt. rất trí t dạng mạng. này, đồng cũng cũng xưng có cửa lực. có Có sẽ bộ đều khi sở hà đi một chuyến đông châu tu vi bảo t ă n g thanh danh truyền xa liền có chút mất đi khống chế xáo trộn bọn hắn trước đó rất nhiều n ư u đồ uy bức lợi dụng chấn áp thô bạo các loại cũng không quá phù hợp xem ra chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ sau cùng thánh nữ sắc mặt lạnh lẽo nói ra sở bách hộ đã ngươi không để ý m i nước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 t ừ vừa mới bắt đầu bọn hắn ngay mới tại bị cái bắt bọn bị hắn t đầu này sở hà sở r o đùa xoay q u n h nó hột m ự c đ a nhất g c e g i u u n g t í c h đáng、chết. Bọn hắn chết. vậy m à hoàn toàn không cái ó p h t h ệ n Đông Xoát! đảo yêu ma trưởng lao liếc nhau bí mật truyền t h n g nói làm sao bây giờ cái này sở hạ vậy mà chủ động thừa nhận là nội ứng khẳng định là có vạn toàn chuẩn bị fxm không phải là bên ngoài đã bị c h ấ n ma ti đại quân bao vây a cam cùng lắm thì trước tiên đem sở hà giết sau đó lại hộ tống thánh nữ giết ra ngoài cùng đám kia c h ấ n ma vệ liều mạng đúng liều mạng trong lúc nhất thời mấy cái yêu ma trưởng lao nhao nhao sắc mặt cùng nộ sắc ý tung hoành đồng thời phía trên mạch bà thánh nữ cũng sắc mặt không cách nào bình tĩnh không giống với phía dưới đông đảo yêu ma trường l a o bọn hắn lo lắng là đã sở hà thừa nhận nó là nội ứng như vậy nô đồng thi thể có phải hay không đã ở c h ấ n ma ti bí cảnh tin tức có phải hay không cũng bị c h ấ n ma ti biết được bọn hắn chủ bị đã lâu kế hoạch liền muốn trở thành c h ấ n ma ti áo cưới dạng này bọn chúng như thế nào c a m tâm về phần vấn đề an toàn thánh nữ mạch bà hai người ngược lại là không có quá nhiều lo lắng dù sao nơi này chính là bọn hắn hà hổ làm sao lại hoàn toàn không co chuẩn bị cho dù thật sự là trấn ma ti dốc toàn bộ lực lượng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 ở vào trung tâm phong bạo sở hà vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nó nguy cười nói đừng lo lắng bên ngoài cũng không có chấn ma ti người nếu thật là chấn ma ti quy mô tiến công bản tọa ngươi còn biết cùng các ngươi tại cái này nói nhảm đã sớm tại bên ngoài chỉ huy ngươi thánh nữ sắc mặt giận dữ nhưng qua trong giây l ắ t liền bình tĩnh xuống hắn hiểu được đã sở hà như thế mà nói như vậy khẳng định là có thâm ý khác sở hà bản thánh nữ thật đúng là xem thường ngươi thánh nữ chậm rãi đứng lên nói đã ngươi là chấn ma ti nội ứng như vậy hôm nay tới là vì sao chẳng lẽ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 sở hà sắc mặt bình tĩnh nói ra bản tọa thế nhưng là tuân theo cái này kết minh thái độ mới không giấu giếm nội ứng sự tình về phần ngô đồng thi thể đương nhiên tại bản tọa trong tay đồng thời các ngươi có thể yên tâm trấn ma t i không biết bí cảnh sự tình hô thánh nữ mạnh bà nhao nhao bưng lòng một hơi chỉ cần trấn ma t i không biết bí cảnh chính là như vậy bọn hắn bạch liên giáo chuẩn bị liền không có một ví sau đó bọn hắn nhìn về phía sở hà ánh mắt có chút không h i ể u đã nó không có đem bí cảnh tin tức nói cho trấn ma t i vậy hắn đến cùng l à muốn làm gì cần gì phải bại lộ thân phận cũng bởi vì thánh nữ vừa mới uy hiếp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 hoàn toàn được không bù mất cho nên nàng chỉ có thể từ bỏ một chút lợi ích s ở đại nhân ngươi nói bảy thành căn bản vốn không phù hợp thực tế bạch liên giáo nhiều nhất chỉ có thể nhường ra năm thành lợi ích thánh nữ một mặt kiên định nói ra đồng thời từng bước một hướng cao tọa bên trên đi đến h i ệ n nhiên đây là nàng d a n h giới cuối cùng không có khả năng tại tăng thêm có thể s ở hạ không có chút nào do dự đáp ứng thánh nữ mà anh khá lắm mình cũng không phải cho cao lắc đầu vê anh nó ngồi tại cao tọa bên trên nói ra đã như vậy như vậy hợp tác vui vẻ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 vậy mà như thế trang bê còn muốn chúng ta năm thành lợi nhuận chính là nếu không phải vừa mới các ngươi ngăn cản bản trưởng lão cao thấp phải thật tốt giáo h ấ n hắn một cái ai ưu huy chó trưởng lão người ta còn chưa đi xa ngươi còn muốn hay không hiện tại đuổi theo ra đi thử xem ngươi hử, chó trưởng lão yên lặng lui lại đến rắn t r ư ở n g l ã o sau lưng dù sao sở hạ thực lực vừa mới bọn hắn thế nhưng là cảm nhận được căn bản không phải đã từng cái kia tùy ý t r ả đạp nhỏ bếp hộ hiện tại tu vi đột phá tứ phẩm hậu kỳ thực lực càng là không biết tiêu thăng đến một bước kia tối thiểu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 Một thân cầm bào sắc mặt âm cầm một một ngụm. ma nội thân tòa trên, trà thương tại ti thể Thiên sát. gật lãnh hàn hoa phía hà chú chấn nhưng chứng băng ngồi ngay ngắn nó uống lắng nói. Người nói an ứng, chân sắc có cái gì cụ thể chứng cứ. Thiên chân vạn sát. Hầu bào bài là, là Lo sở lấy ly lập gì ở vạn đồng ầ u nói người chúng tận nhìn liên giáo trụ sở đi tới. ra, trụ của ta bách bạch thấy hộ mắt từ sở sở đ thời hai ngày này vương mãng sắp xếp người cố ý đi cùng kỷ vi uống rượu cũng nhận được một chút đôi câu vài lời Vành. Chén trà vỡ v trà Chén c ũ nhưng g k trách h năm như thế nay h khí. cùng đầu, trước mắt h đế đô đả thông đủ loại quan hệ cũng liền toàn bộ đều tính hết hiệu lực đại nhân hầu lập nuốt nước m n i hỏi chúng ta cụ thể nên làm như thế nào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 t hầu lập hít sâu một hơi hắn lập tức đoán được hàn băng ý nghĩ cái tiết chính là đem sở hà là nội ứng tin tức báo cho bạch liên giáo như vậy bạch liên giáo tất nhiên sẽ giận dữ xuất thủ diệt sát sở hà sau đó hắn đang chủ động cùng bạch liên giáo lấy lòng lấy được đối phương tín nhiệm cuối cùng nhất cử tiêu diệt bạch liên giáo là công đại nhân anh minh hầu lập tại chỗ vớt mông n g a nói ân hàn băng hưởng thụ gật đầu hắn một mực đều ưa thích bị người cung duy cảm giác cho nên trèo lên trên hắn sẽ tận hết sức lực ai cản ai chết nhớ kỹ nghĩ biện pháp tại nhà ngục bên trong mang ra một chút bạch liên giáo trước kia giam giữ trưởng lão đưa trở về để bọn hắn biết chúng ta thành ý chỉ cần có thể xác nhận bạch liên giáo đại khái tình huống liền có thể độc thủ hắn chu thương sợ tổn thất bản xứ có đáng sợ hay không một chút cấp thấp chấn ma vệ mà thôi chết tại triệu có thể trở thành bản xứ bàn đạp cũng coi như bọn họ vinh hạnh vâng hầu lập gật đầu đáp đồng thời hai con người hiện lên một tia chấn động mặc dù hắn một mực đều biết hàn băng tàn nhẫn nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà vì mình b á nghiệp có thể không quan tâm chấn ma vệ thương vong điểm này cùng hắn thuộc hạ cáo lui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 sao có thể khiến người ta không sợ hãi s ở đại nhân không phải phàm n h â n cũ n g một cái chấn ma vệ cảm thán nói giờ phút này bọn hắn đã chờ mong có thể đi theo sở h à đại sát tứ phương siêu siêu hai bóng người xuất hiện tại c h ú n g chấn ma vệ phía trước chính là triệu nguyên lục phong đồng thời trên thân hai người khí thế bắn ra bao phủ tại năm trăm chấn ma vệ trên thân khổng lồ huy áp để hiện trường lặng ngắt như tờ dầm năm trăm chấn ma vệ toàn bộ bị hù nuốt lần tiếp theo nước b ọ n bọn hắn thấy cái gì triệu nguyên lục phong vậy mà đột phá đến tam phẩm tu vi trong đó triệu nguyên đột phá tam phẩm trung kỳ lục phong đột phá đến tam phẩm sơ kỳ cái này sao có thể trong lúc nhất thời năm trăm l h ấ n ma vệ đều có chút hoài nghi nhân sinh phải biết mấy ngày trước triệu nguyên mới chỉ là nhị phẩm đ ỉ n h phong lục phong cũng chỉ có nhị phẩm hậu kỳ vậy mà mấy ngày phá hai tầng cái này đến cùng làm được bằng cách nào một màn này đừng nói những cái kia vừa mới gia nhập c h ấ n ma ti c h ấ n ma vệ liền xem như tuyết tình các loại tông môn con rơi đều có chút không thể nào hiểu được nhị phẩm đến tam phẩm mặc dù không có đột phá tứ phẩm khó như vậy nhưng cũng không phải nói vượt qua liền có thể vượt qua phía trên triệu nguyên lục phong sắc mặt rất hài lòng muốn chính là như vậy hiệu quả trong đó lục phong tại hài lòng đồng thời vẫn còn tương đối cảm khái hắn hôm qua bị triệu nguyên đơn độc gọi đi cho kỳ đặc khác biệt c h i ế u cố để hắn ngâm tại không chút pha l o a n g a o lạnh bên trong nhất cử đột phá hai tầng đồng thời còn đánh xuống không sai các cơ có thể xưng vô thượng cơ duyên đồng thời hắn cũng biết cái này a o lạnh nước lai lịch rõ ràng không tầm thường hắn có thể hưởng thụ đơn độc đãi ngộ là một loại vô thượng tín nhiệm điểm này để hắn cảm giác phi thường vinh hạnh hắn biết từ hôm qua lên hắn rốt c u c nhập sở hà hạnh tâm trong đội ngũ cho nên hắn lục phong tuyệt đối không có thể cô phụ đại nhân.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 một bên lục phong lập tức chuyển ra một cái xa hoa t r ỗ ngồi n g đặt ở sở hà hậu phương còn cầm tay áo lao lao một màn này để đi theo tới đại hát trận mắt chừng một cái lĩnh hót vậy mà so đen ra đều sẽ tới sự tỉnh b à ảnh sở hà ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên vung tay lên lập tức triệu nguyên đứng ra nói ra c h ư vị hôm nay đại nhân triệu tập các ngươi đến đây chính là muốn ban ân các ngươi một trận cơ duyên mà cái cơ duyên này chính là là đại nhân mình trải qua trùng điệp gặp chắc t r ở chế làm nhưng lại không g i n buộc ban ân cho các ngươi nói xong triệu nguyên đem ánh mắt nhìn về phía lục phong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 tất cả chấn ma vệ n g h e lệnh nhập thùng vâng đông đảo chấn ma vệ kích động đáp sau đó nhao nhao nhảy vào trong thùng gỗ trong đó t u y ế t tình các loại tông môn đệ tử phân phối thùng gỗ năng lượng phải cường đại hơn rất nhiều một lúc lâu sau vành vành vành từng cái thùng gỗ nổ tung bởi vì vừa mới nhập phẩm chấn ma vệ căn bản là không có cách hoàn m ị khống chế trong cơ thể năng lượng lại qua một cách giờ làm cái cuối cùng chấn ma vệ toàn bộ hấp thu có thể đo song tất nhấp phẩm ta ngưu nhị rốt c u c đột phá nhất phẩm siêu việt cha ta thực hiện giai tầm vừa qua nhị phẩm không nghĩ tới vua ta ba có thể tại 25 tuổi trước đột phá nhị phẩm cũng coi như làm dạng dỡ tổ tông trận trận thanh âm h ĩ a ư n g phấn văng lên trong đó tuyết tình càng là đột phá đến tam phẩm sơ kỳ còn có một số đột phá đến nhị phẩm kém nhất cũng đều bước vào nhất phẩm sơ kỳ định phong thực lực tổng hợp bạo tăng không chỉ gấp mười lần có thể nói hiện tại năm trăm trấn ma vệ rốt cục có thể xứng với thân phận của bọn hắn đồng thời còn tính là tinh nhuệ chi sư phía trên sở hà hai con ngươi liếc nhìn năm trăm trấn ma vệ hai long gật đầu mình căn cơ rốt cục thành tự do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 dạng nay đại nhân bọn hắn lại có thể nào không cam tâm tình nguyện đi theo b ả n h tuyết tình hai tay ô m quyển không người quát o n g u y ệ n t h ể chết cũng đi theo đại nhân b ả n h b ả n h b ả n h năm trăm chấn ma vệ không người cùng kêu lên cao quát n g u y ệ n t h ể chết cũng đi theo đại nhân n g u y ệ n t h ể chết cũng đi theo đại nhân kinh tiên h hét lớn vang vọng tại yên tĩnh trong màn đêm bao phủ hơn phân nửa thanh sơn quận thành bên trong lại thêm năm trăm chấn ma vệ toàn bộ đột phá bởi vậy khí thế càng là vô cùng to lớn để trong thành các đại gia tộc vô cùng kinh hãi trong lúc nhất thời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 toàn bởi ộ một hộ, hộ. đại đi đại hạng. thiên tiểu thiên nói, giờ kiến càn cũng bước bách Có chứng này Bọn hắn cũng sẽ đi theo đại nhân một bước kéo lên, kỳ, tổng kỳ, hộ, thiên hộ. Có thể nói, bọn hắn theo thể phút sẽ s kéo kỳ, kỳ, hà bàng g ã tâm lớn, bất quá, chẳng những bất rất không có kinh hãi, ngược lại ngược hư phấn. Bởi vì cái gọi là cùng đối với người thiếu đi m ộ ư ơ i năm đường quanh co cùng sở h à dạng này một vị có gia tâm có thực lực dám đánh giám l i ề u hữu dung hữu mưu yêu nghiệt chính là vô thượng chuyện may mắn bọn hắn chỉ cần từng bước một đi theo đại nhân bộ pháp liền có thể bình bộ thanh vân một đường cao thăng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 hắn đều là âm thầm hành động đồng thời ước định hai ngày sau thanh sơn còn ngoài trăm dặm trên núi hoang gặp giờ phút này đ ế đô phủ thừa tướng bên ngoài một chỗ trong đường tắt một cái dáng người khôi ngô đại hắn lẳng lặng dựng đứng nó thân bên trên tán phát lấy khổng lồ huy áp xem xét liền không dễ chọc đồng thời nó trên thân khí thế đã đạt tới tứ phẩm đ ỉ n h phong hắn chính là mười hai cầm tinh thứ nhất dân hồ x o á t dân hồ ánh mắt nhìn về phía phủ thừa tướng hai con người ngưng tụ lẩm bẩm nói g i ữ cửa hộ vệ đều là tam phẩm bên trong càng có ngũ phẩm lục phẩm thậm chí thất phẩm trở lên đều có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 bởi vì đại càn tôn trọng tài năng thực lực nơi này lại là huyền viên thế giới năng lực không đủ căn cơ không đủ cho dù là thái tử cũng sẽ bị kéo xuống ngựa ông một cái lao giả xuất hiện tại hậu phương nói ra lao ra cái này đã rất khá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 thác nước những tin tức này mặc dù giải rác nhưng nếu như cẩn thận nghiên cứu lại có thể phân tích ra rất nhiều vật hữu dụng Xoát. trong ngoại Hoa. Hoa. Hoa. Hoa. ngoại cái cái cái quá từ một thành, nhất một thể tứ thành trí. Thân phận của vệ trang thụ, thời Dân dài, ngực nói. nay hắn muốn vùng như nay liền lớn không Lớn như vòng vòng, chính vùng phận không năng gian hồ hội, khả phủ khẳ đồ. đồ ra ra rời cự móc cơ của đặc có Lầm bầm Đêm đêm địa qua. địa đi đại đại đế đô đỏ đế đô bị vị là là bỏ vậy, vậy vệ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 không cần ba năm ta nhận lời công danh lợi lộc toàn cũng sẽ không thiếu đà tạ lao gia đám người k h ô người n g nói ra đi xuống đi vệ trang phất phất tay hắn lần này đến đây chính là vì gặp một lần những người này để chúng người biết mình rất xem trọng bọn hắn đây là ngự hạ chi đạo lao gia lao giả thân ảnh lại lần nữa xuất hiện sau l ư n g vệ trang nói ra thám tử đến báo cái kia sở h à gần nhất cũng không có cái gì đặc thù cử động kỳ quái vệ trang sắc mặt nghi hoặc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 ánh mắt của lão giả đột nhiên nhìn về phía cổng đông đông một tràng tiếng gõ cửa văng lên sau đó một đạo bá khí thanh âm chuyển đến sở đại nhân ngồi xuống dân hồ trước tới bãi phòng đại việt hùng cường thân chinh b ắ t phạn đặt bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự c h ư một trăm bốn mươi chín hoàn thành giao dịch dân hồ thái độ cái gì lão giả hai con người ngưng tụ hàng quang nói lên toàn thân khí thế trận buộc phát ra định xuất thủ nhưng mà lại bị vệ trang phất tay n g ă n cản tiến đến vệ trang trầm giọng nói ra v ảnh cửa gian phòng mở ra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 toàn bộ đế đô hẳn là đều không có mấy người biết được mà biết được những người kia cũng căn bản không có khả năng để lộ bí mật còn có trước mắt d ầ n hổ mặc dù d á người n g thô k ệ n h nhưng tuổi tác lại hiển nhiên không lớn nhiều nhất sẽ không vượt qua hai mươi lăm tuổi như vậy lại đột phá đến tứ phẩm định phong đồng thời có đáng sợ như vậy hung hãm chi k h í hiển nhiên thiên phú không tầm thường thậm chí có thể xưng một phương tiên h tiêu mà dạng này đến tiên h tiêu vậy mà nói mình là sở hà dưới chướng người như vậy cái này sở hà ẩn tàng thật sâu xem ra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 ai biết thuốc này có cái gì di chứng c h ỉ gặp dân hồ móc ra một cái lệnh bài đánh vào một đạo khí huyết ông lệnh bài quang mang đại thịnh sau đó một đạo tức giận thanh â m xuất hiện các cái gì cũng bởi vì ngươi quay dày lập tức sắp l u y ệ n chế tốt đan dược trực tiếp nổ lô Khủ. Khủ. đừng đem mình không được lại trên thân người khác dân hồ xẹp miệng nói ra giờ phút này trong đầu hắn đã huyễn tưởng ra một cái gầy yếu nam tử bị tạc toàn thân đen kịt trầm cảnh không sai đối phương chính là m ư ơ i hai cầm tinh thứ nhất dậu kê đồng thời Cũng là bọn hắn trong 12 người đàn là dầu ư kê nói đàn dược t h được thật á i chính sinh đàn dân hổ thật có cơ duyên đồng thời thuận tiện giúp ta xem xét một cái đang dược liền vui vẻ như vậy ước định ai không đến ai như tử Dậu kê. tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát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 nguyên lai h ắ n coi là hai vị này nhiều nhất sẽ tới một cái nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại lập tức đến hai cái đồng thời còn mang đến bốn đại y ê u m a trưởng lão trang diện này có chút vượt qua hắn đoạn trước nhưng dù sao cũng là một phương thiên hộ đại lão trong chốc lát nó sát mặt khôi phục bình thường bình tĩnh nói ra nguyên lai là thánh n ữ mạnh b à ở trước mặt xuống lần nữa chấn ma ti thứ nhất quân thiên hộ hầu lập vê anh một cái y ê u m a trưởng lão xuất ra hoa tỏa để dưới đất thánh n ữ chậm rãi ngồi xuống lạnh như băng nói hầu thiên hộ người thật to gan giết ta bạch liên giáo nhiều như vậy yoma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 liền không sợ về sau triều đình biết được chị tội ngươi hả hiện đang hối hận còn vì lúc không m u ộ n s ở hà không cần chấp mê bất ngộ a nhưng mà hầu lập tê tâm liệt phế gầm thét nhưng không có lên đến bất cứ tác dụng gì giờ phút này s ở hà ngồi ngay ngắn ở hoa c h u ngồi một tay đặt ở ghế giữa c h u ngồi một cái đồng tiền trong tay trên dưới tung bay nó ánh mắt nhìn về phía bị đánh liên tục thổ hết u y hầu lập cùng trên đất một đám chấn ma thân vệ thi thể sắc mặt không bất kỳ biến hóa nào không nói trước hầu lập bất nhân cũng chỉ nói hắn đang tính toán đối phó với sợ hà một khắc này hắn tại cản sợ hà tiến lên con đường đến một khắc này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 h vâng t hổ trưởng lão gật gật đầu tiến lên nắm lấy hầu lập thi thể hướng vân châu thành phương hướng rời đi、Xoát. thánh nữ đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ hai con ngươi quang mang lấp loe đối phương tại vừa mới tình hình như vậy bên trong vậy mà một điểm cũng không hề biến hóa không biết còn nói là tâm hắn hung ác vẫn là cái khác nhưng vô luận là loại kia nguyên nhân đều càng có thể chứng minh sở hà bất phàm một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nhưng lại hết lần này tới lần khác trí thông minh rất cao thiên phú cùng mạnh tồn tại thật không dễ t r ọ c dù sao lưu manh không đáng sợ liền sợ lưu manh có văn hóa sở đại nhân ngược lại là rất bình tĩnh a thánh nữ ung dung nói ra một trận trò hay không phải sao sở hà sắc mặt bình tĩnh đứng dậy lạnh như băng nói dạng này thăm dò một lần liền đủ nhiều tới một lần tự gánh lấy hậu quả không sai sở hà có thể nhìn ra thánh nữ mời hắn đến xem việc này vẫn như cũng là đang thử thăm dò hắn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 hết t h ả đều phảng phất chưa từng xảy ra khả năng đây chính là huyền huyện thế giới tạc gốc con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương một trăm năm mươi hai sở hà xuất trinh hàn băng trấn kinh giờ phút này thanh sơn quận bên ngoài năm trăm tấn ma vệ cưỡi mã tĩnh tĩnh dựng đứng ở trên mặt đất người người nhập phẩm s á t khí tung hành uy phong bát diện một màn này để trong thành các đại thế lực lại lần nữa khiếp sợ không gì sánh nổi ngao n h a o điều động người đến trên tường thành quan sát tình huống được rẽ ai ra tình huống như thế nào cái này năm trăm tấn ma vệ làm sao toàn bộ đột phá đến nhất phẩm tri cảnh đâu chỉ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 chấn ma bách hộ bị khí thế ép ngồi dưới đất h o à n g sợ nói không xong hầu thiên hộ hầu hàn lập trầm giọng nói hắn trở về hắn thi thể trở về liền ở ngoại thành mười dặm nghe nói là bạch liên giáo người làm chấn ma bách hộ nhanh chóng nói ra cái gì hàn lập vương mãng dê con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương một trăm năm mươi ba chấn ma ti hai đại đại lao phản ứng b à n h hàn băng vũ mạnh một cái trâu ngồi nói ngươi lặp lại lần nữa đại đại nhân là thật hầu thiên hộ thật vất l ạ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 hàn băng sắc mặt âm lãnh vô cùng nói xem ra là đang cùng bạch liên giáo giao lưu thời điểm xảy ra vấn đề để người ta trực tiếp thống hạ sát thủ vương mãng nghi ngờ nói đại nhân có phải hay không là hầu thiên hộ còn chưa nói rõ tình huống liền bị bạch liên giáo người giết chết dù sao lúc trước hắn thế nhưng là tiêu diệt sẽ bất quá bạch liên giáo phân trụ sở cũng từng giết đối phương không thiếu đệ tử sẽ không hàn băng lắc đầu nói lấy thực lực của hắn không có khả năng ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có khẳng định là có cái khác chúng ta không biết sự tình đồng thời chuyện này rất có thể cùng sở hạ có quan hệ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 núi t h ơ y phát triển dù ai cũng không cách nào ngăn cản t h i vương băng lệnh nói ra vô luận ai ngăn cản núi t h ơ y phát triển cũng sẽ là bản vương đ ị n h nhân đại can loạn tướng đã lên nếu như núi t h ơ y không ở chỗ này lần nắm lấy cơ hội như vậy liền sẽ bị đào thải các ngươi còn có ý kiến sao nói xong t h i vương băng lệnh ánh mắt quét nhìn phía dưới vương anh minh chúng thi ma không người quát ai lao thi ma bất đắc dĩ lắc đầu hắn biết mình vô lực hồi thiên quỳ nhai tình huống như thế nào thì vương băng lệnh thanh âm lại lần nữa vang vọng tại trong động đá vôi đạc một cái thi ma đứng ra nói ra vương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 Ai đoạt Lao phù với ai a với thi đoạt t Phu gấp. chỉ không h vương Duy có tham dự. Bởi vì, làm vua, hắn có một dự. dụng Bởi bức hưởng vì, vua, mình làm lệ môn chuyên hắn chính cách, hắn có chuyên môn hưởng dụng đẹp lệ nhân có có đẹp t c Ngay ạ i r ấ trận nhiều người tộc tư hoa gọi bậy thời điểm. Ngay tại đông hoa thời ha ha gọi điểm. tại cười thời điểm. yêu tư tộc Thắt, Một ma bậy đảo gấp rút tiếng võ ngựa vang vọng tại trong thai mọi người đồng thời đạo đạo kinh thiên hét lớn chuyển đến Chấn ma. con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương một trăm năm mươi năm đại chiến mở ra một hơi lục s á c kinh thiên hét lớn cùng đình thai nhức ó p tiếng võ ngựa Lập tại đông đảo thi ma nhìn soi mói chỉ gặp dưới ngọn núi trung trung điệp điệp mấy trăm kỵ trấn ma vệ mãnh liệt mà đến một người cầm đầu thân mang đỏ thâm áo c h o n g vô cùng bá khí đồng thời vô tận sát khí phản g phát hình thành như thực chất hướng bọn hắn vị trí vào tới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 c h ấ n ma đao vung v ậ y mà ra、Xoẹt. hai cái tứ phẩm thi ma thân thể cắt thành hai nửa g h xuống đất một mặt không tin vẽ không cam lòng đạt đặc quy sở h à giục ngựa r ơ roi quay người một c ư ớ c b ư ớ c ra vành một cái tứ phẩm thi ma tại chỗ bị đa bạo thôi đặc quy nó vung tay lên ông một đạo hữu quan g t u ô n r a hướng vương xa cực bắn đi vành. vành vành vành lại ba cái tứ phẩm thi ma không cam lòng nằm trên mặt đất chết thụy lục sát vành sở hạ lại lần nữa bình ổn ngồi ngay ngắn ở linh ngựa phía trên từ nó xuất thủ đến rừng tay không quá một hơi trừ lao thi ma trốn ở nơi hẻo lánh còn lại lục đại tứ phẩm thi ma toàn bộ ngã xuống keng chúc mừng ký chủ chém giết tứ phẩm y ê u m a x sáu toàn bộ miểu sát liền l à đẹp trai tiếp tục giả bộ so tiếp lấy giết thu hoạch được y ê u m a điểm 2000. keng chúc mừng ký chủ hoàn thành tứ phẩm y ê u m a lục sát hiện phá lệ ban thưởng y ê u m a điểm 2000. liên tục hai đạo hệ thống âm thanh nhâm vang lên bốn nghìn điểm không nhiều cũng không ít đáng tiếc còn kém chút ý tứ giờ phút này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 chém giết qua vô số yêu mà cho nên c h à n g diện coi như bình ổn đối với cái này sở hà cũng không để ý tới đây là c h ấ n ma vệ nhất định phải qua vừa đóng chỉ có tại từng c h à n g trong chiến đấu sống sót bọn hắn mới tính dục hỏa chúng sinh nếu không đều chỉ có thể coi là ngân thương sắc đầu trông thì ngon mà không dùng được chỉ có nhập phẩm tu vi mà thôi xuất sở hà đem ánh mắt nhìn về phía phía trên một mặt ngộng bức thi vương miệng bên trong lộ ra một tia nguy cười tiếp đó nên đến phía ngươi bản tọa tiểu k i ê cố bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa c h ư n một trăm năm mươi sáu thôn vệ ký ức chém giết thi vương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 hắn không tin còn không đánh lại tứ phẩm c h ấ n ma vệ x o á t đao quang vỡ vụn thiên địa x o á t chào ánh sáng vạch phá thương khung làm một tiếng kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh vang vọng đất trời chỉ gặp thi vương cảm giác mình bị một tòa núi lớn va chạm thân thể điên cuồng hướng phía sau bay đi đồng thời sở hà thân ảnh bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại thi vương sau lưng lại lần nữa một quyền đánh ra ngâm giống một cỗ long thượng thanh âm vang vọng đất trời vê anh thi vương bay ngược thân thể lại lần nữa hướng về phía trước phóng đi trên thân thể xuất hiện đạo đạo rất nhỏ vết n ư ớ còn chưa xong c h ỉ gặp sở hà thân ảnh không ngừng tại các loại phương hướng xuất hiện b ả n h b ả n h b ả n h tiếng nổ đùng bằng vang vọng đất trời thi vương phảng phất làm một trái bóng r a bị không ngừng đến đánh t r ả đánh trong miệng máu đen không cần tiền phun ra giờ phút này đại h cũng c xuất hiện ở trên ngọn núi q u a n chiến hương phấn hô to trái đấm móc đúng lại phải đấm móc móc háng đa trứng nát côn vê đốt l a o đại đánh tốt đánh rượu giờ phút này thi vương bị đánh tốt đánh rượu giờ phút này thi vương bị đánh tốt đánh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 một đời thi vương t ố t x o á t sở h à vung tay lên đem trong động cọc thi vương bảo tọa thu lấy đến phía sau mình vê anh đại mã kim đao ngồi ở phía trên sau đó nó từ trong ngực móc ra gấm sắc thủ l ụ a một chút xíu lau trên tay vết máu màu đen con đường ta đi không người có thể cản từ trúc c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy thoái biến năm trăm chấn ma vệ giờ phút này sở hạ ê u nhã nhưng lại tàn nhẫn cử động lộ ra q u ỷ dị như vậy để cho người ta không dám cùng nó nhìn thẳng đặc biệt là cùng một bên nằm dạp trên mặt đất ó khắp nơi trên đất thi vương hình thành sự t r a n lệch rõ ràng thậm chí,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 một cái thi ma bị c h é m g i ế t máu đen bốn tiện đem c h ú n g quanh không thiếu chấn ma vệ bằng một mặt đều là nhưng mà bọn hắn lại không có chút nào e ngại ngược lại hét lớn bắt đầu ba bước một giết người tâm dừng tay không ngừng máu chạy vạn dăm sóng thi gối yêu ma núi g i ế t g i ế t g i ế t khổng lồ sát khí từ năm trăm chấn ma vệ bên trên mãnh liệt mà ra hiển nhiên theo thơ ca trợ lực để bọn hắn càng thêm có dũng khí cũng làm cho chấn ma vệ khí thế chỉnh thể tăng nhiều khả năng đây chính là quân hồn tầm quan trọng mà bọn hắn quân hồn chính là phía trên sở hà chỉ cần sở hà không ngã bọn hắn liền sẽ không thua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 còn có thiên ngân khoáng mạch địa chỉ cùng nó lớn nhỏ quy mô trước mắt khai thác tình huống thật đúng là một phen phát t à i sở hà miệng bên trong lẩm bẩm nói c h ọ n vẹn mười dặm thiên ngân khoáng mạch mới khai phát không đủ một phần mười còn lại cũng coi như giá trị lên i thành dù sao thiên ngân mỏ vốn là tương đối hiếm ít chính là không thiếu nhập phẩm bình khí rèn đúc thời điểm nhất định vật liệu bởi vậy cho dù đại c à n g các châu đều thỉnh thoảng có khoáng mạch bị phát hiện cũng căn bản không đủ dùng hung chi hiện tại thế nhưng là làm thế các đại mốt t i ệ t thế gia b a phái thậm chí triều đình cái cái thế lực đều đang không ngừng chữ hàng bình khí cho nên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 hắn biết được cái này t h ì châu cất dự đến cùng có bao nhiêu ẩn nấp chẳng những có ẩn nấp trận pháp bao phủ bảo dương tại không có mật mã tình hương dưới cho dù thất phẩm đều chưa hẳn có thể mở ra nhưng lại hát tiến vào động quật tuyệt đối một siêu nửa chén t r à nhỏ thời gian chẳng những dễ dàng đến bảo châu lại còn có công phu cho hắn làm ra rượu ngon linh quả thật sự là không hợp t h o i thưởng quả nhiên chính mình cái này s ủ n g thú không tầm thường phía dưới chiến đấu đã tiến vào giai đoạn kết thúc liền ngay cả ẩn núp lên lão thi ma cũng bị phát hiện sau đó đắp lên trăm chấn ma vệ bảy trận quần ầ u đến chết thăng liền không cơ hội chạy trốn đều không có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 xuất trình sau đó đ h i m lại dây cương hướng dưới ngọn núi mà đi hậu phương năm trăm trấn ma vệ đi sát đằng sau vài trăm người tộc thì tại hai cái c h ấ n ma vệ dẫn đầu dưới cũng đi xuống núi ông một đạo hữu quan g tại đỉnh núi không ngừng xét qua hai hơi sau số chữ to hiện hiện Trước lại d i ệ t đồ thi quỷ núi nai sở hạ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa c h ư một trăm năm mươi chín hai cái nện quỷ phát hiện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 hai chúng ta bây giờ đi về có thể có làm được cái gì đến lúc đó đoán chừng đã sớm xong việc lại nói vạn nhất địch nhân cường đại chúng ta trở về không là chịu chết sao không bằng y ê n l ạ g theo dõi k ỳ biến nếu như quỷ nhai thắng như vậy chúng ta cũng coi như mật báo có công hai mặt đều không ăn thua thiệt t h ố t bao nhiêu cục diện nói xong nó trên mặt lộ ra một bộ tự đắc biểu lộ hiển nhiên nó đối mình bây giờ trí thông minh phi thường hài lòng thậm chí cảm giác mình đang tính kế thiên hạ nhưng mà nó lại không rõ lấy nó trí lực cũng liền lừa gạt lừa gạt làm đồng loại ngốc bạch ngọt nhệ quỷ đại ca người quá thông minh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 Lý luôn luôn t ư、so、đại ca n bọn hắn c l u liền ngay cả mang một ít năng lượng trái cây đều không đông tha đơn giản một điểm chỗ tốt cũng không cho hai ta lưu a đào sâu ba thước tìm tuyệt không thể đi không bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương một trăm sáu mươi quỷ nhai tình huống sở hà đến dây núi chốt sâu có một cái đặc thù sân phòng quỷ khí l ợ lờ đại điệu bên trên không có một mặt cỏ chính là quỷ nhai nó truyền thừa so với núi thây còn muốn đã lâu nghe nói năm đó lúc toàn thịnh chính là b ắ t phẩm yêu ma thế lực về sau đại căn một vị trạng nguyên du lịch thiên hạ thời điểm đi ngang qua nơi đây ngày đó thê lương quỷ gào thanh â m vang vọng mấy ngàn dặm thậm chí,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 nếu không toàn đều sẽ bị chỗ lấy cực hình tuyệt không nhân lượng mà quỷ hồn sinh ra ao chính là quỷ nhai truyền thừa bí bảo trước đó đ ỉ n h phong thời điểm mỗi ngày nhưng sinh ra quỷ tộc mấy vạn đáng tiếc nó bị đại càn vị kia trạng nguyên cho đánh vỡ hiện tại bọn chúng chỉ có thể dựa theo cổ tịch hợp lại mà thành một cái đơn giản tuy chỉ có thể sinh ra năm mươi quỷ hồn đã đầy đủ kinh hãi phải biết trước đó quỷ nhai hàng năm t i ế n vào quỷ tộc cũng chưa tới một trăm h i ệ n tại đã bạo tăng gấp mấy chục lần còn chưa đủ ủy vương băng lanh nói ra tiếp tục cải tiến bồi dưỡng ao tối thiểu lại muốn tăng cường gấp ba mươi có thể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 Nó b i ế ủy nai thế lực đơn bạc tại biên giới một châu chi lực làm loạn còn có thể nếu quá mức càng chấn rỡ hẳn phải chết không nghi ngờ về phân bạch liên giáo bọn chúng căn cơ thâm hậu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 Con đ ư ờ một cái không n g quỷ tộc thị c ú t Trước q u vệ nhanh chóng chạy vào đại điện hấp tấp nói quỷ vương việc lớn không tốt chúng ta quỷ nhai bị trấn ma vệ cho vây quanh trọn vẹn không dưới năm trăm trấn ma vệ bọn hắn qua kinh khủng gặp quỷ liền liền giết quỷ vương chúng ta có chạy không nói xong thị vệ sắc mặt tái nhợt như tuyết không chỉ là hắn liền ngay cả đông đảo quỷ lão cũng đều mặt sắc mặt n g ư n g trọng hiện ra một k i a e ngại trạng thái hiển nhiên lâu dài ngăn cách tăng thêm ngồi ở vị trí cao để bọn chúng đã sớm mất đi rất nhiều tranh đấu c h i tâm loại tồn tại này đánh cái thuận gió cầm cũng tạm được nhưng nếu là chân chính chém giết sợ là không chúng phía trên quỷ vương sắc mặt băng lãnh nó sao có thể không biết được bọn này quỷ lão tâm tư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 toàn bộ quỷ nhai chung quanh bị c h ấ n ma vệ tầng tầng vây khốn trên mặt đất không thiếu đen xám hiện hiện đó là quỷ tộc vẫn lạc tạo thành hiện nhiên đã có không thiếu quỷ tộc bị c h ấ n ma vệ diệt s á c xuất quỷ vương ánh mắt nhìn về phía một chỗ nơi đó một thân đỏ thâm áo choàng lấy tú dao long cẩm bảo sở hạ ngồi ngay ngắn linh ngựa phía trên diện mục băng lãnh b á khí vô cùng dầm b â y quỷ láo cuồng nuốt một cái nước bọt mặc dù bọn chúng cũng đều có tứ phẩm tu vi nhưng đối mặt đồng dạng đến một chút sở hạ lại cảm nhận được tử vong ý hiếp đặc biệt là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 quỷ vương i a n phun ra một ngụm trọc khí cất cao giọng nói chắc hẳn các hạ liền là sắc thần sở hạ hôm nay có thể tới quỷ nhai cũng coi là dòng đến nhà tôn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 trong đó rất lớn một phần là nó trong n g ụ c giam tử t ù phạm bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ cho dù bị phát hiện trên lý luận cũng sẽ không để chấn ma ti huy động nhân lực tới đây cái này hoàn toàn không phù hợp lợi ích cái khác yêu ma thế lực so cái này làm quá mức nhưng không phải số ít chẳng lẽ là thiên ngân khoáng mạch đáng chết quỷ vương phảng phất đoán được cái gì nó cho rằng khẳng định là thi vương cái kia đại ngu xuẩn đang cùng hầu lập giao dịch thời điểm bại lộ thiên ngân khoáng mạch sự tỉnh cho nên mới có thể trêu chọc đến chấn ma ti nhìn trộm hiện tại nó vẫn là không nói còn e m mình cho tháp bên trên giờ phút này sở h à nhìn qua phía trước sắc mặt phức tạp quỷ vương lạnh như băng nói một đám yêu ma còn cùng bản tọa lấy hài hòa xã hội thật là trâm trọng chấn ma vệ đổ sát yêu ma khi nào còn cần lý do cái này quỷ vương cái khó lo cái khôn nói ra không có lý do gì vậy các ngươi liền giết đến tận quỷ n a i chẳng lẽ là muốn đánh phá hòa bình yêu ma thế lực chung nhận thức quy định sao lúc này quỷ vương chuyển ra một tòa đạo nghĩa cờ xí tới dọa sở h à dù sao trên trăm năm đến bởi vì đại càn dung chuyển bất an bởi vậy rất nhiều châu chấn ma ti cùng một chút yêu ma thế lực đạt thành chung nhận thức cũng chính là nước giếng không phạm nước sông dạng này c h ấ n ma ti có thể ổn định xã hội yêu ma thế lực cũng có thể phát triển n g ư ờ i tốt ta tốt mọi người tốt vân châu cũng là như thế tính là một loại ngầm thừa nhận quy tắc nếu như tùy tiện đánh vỡ quy tắc này như vậy rất có thể sẽ tạo thành cái khác yêu ma thế lực bắn n g ư ợ c từ đó náo động toàn châu cho nên quỷ vương tin tưởng mình nhất định có thể đưa đến tác dụng nhưng mà sau một khắc nó liền trợn tròn mắt chỉ gặp con đường ta đi không người có thể cản từ trúc c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai bản tọa liền thích ngươi dạng này khẳng đánh chỉ gặp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 còn có đối phương lại có phương đó đối lại gì quỷ á phách đánh đánh i mỗi sinh liệt chạm. Nó biết nói, tại tại lạ lực, lần lật chạm. hồn cho thương kích thể hồn thể kịch như vậy đánh xuống, mình khẳng định không năng công trong nó Nó xuống, đường sống, rất dễ dàng tại lật tuyển trong mương. cơ có đều để bị một rất u ra va vậy dễ q vương nhìn thẳng sợ hà nói ra sợ đại nhân chúng ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ không cần thiết không phải đả sinh đả tử đúng không dạng này người liền có thể nhiều một phần trợ lực nói xong quỷ vương còn yên lặng hướng đại điện phương hướng chậm chạp di động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 Chuyện ngu như vậy, hắn cũng địch như hắn không làm. Đối với nhân, nên liền pháp nhanh chóng ngu xuẩn vậy, nên liền vương n với sẽ làm, đối ấ trong diệt sát. Đập. Nó bước a một bước cùng v à c u đại i ệ n bên trong.、Soát. Trong Xoát. đ điện tương đối t r o n g trải một chút liền có thể trông thấy tất cả ngõ ngách nhưng quỷ vương thân ảnh lại hư không tiêu thất chẳng lẽ là về phía sau điện sở h à ánh mắt nhìn về phía đại điện hậu phương một cái cửa vào b ấ t quá trực giác nói cho nó biết quỷ vương tốc độ không có khả năng nhanh như vậy nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì không gian ba đậu cho nên ủy vương đại khái xuất ngay tại bên trong đại điện này nhưng lại có thể ngăn chở mình phá v ọ chi đồng g i xét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 nhưng mà sau một khắc nó liền trợn tròn mắt vũ thảo bảo vật đâu dê chỉ gặp thời khắc này bảo vật bên trong mặt thất g i n g thuyết vừa mới bảo vật vậy mà toàn bộ biến mất cam tình huống như thế nào giữa ban ngày gặp quỷ không đúng chính mình là quỷ đến cùng là ai có thể chống g i n g đem bảo vật toàn bộ trộm đi n h n quỷ lao vô số con mắt quay tròn tìm kiếm đáng tiếc trong m ậ t thất vẫn không có một k i a sinh mệnh tồn tại nhưng vào lúc này và ảnh hậu phương một cái c h â u quỷ hiện hiện nó nhìn qua phía trước g i n g tuyết mặt thất đang nhìn nhìn nhận quỷ lao thất ảnh phẫn độ nói Hảo. nhện quỷ, ngươi cũng dám trộm quỷ không ngừng giận mắng đối với anh lấy nhện quỷ không phải lão tử lúc đến cứ như vậy châu quỷ ai mẹ hắn tin lập tức đem bảo vật toàn bộ giao ra nếu không hôm nay là tử kỷ của ngươi nhện quỷ fxm ai sợ ai lão tử hôm nay giết chết ngươi me no châu quỷ cái kia gặp mặt phân một nửa cũng bên trong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 Tứ chương ẩ m một trăm sáu mươi lăm tự sáng tạo công pháp ủy nhai hủy diệt thính danh sở hạ chức vị chấn ma ti bách hộ thu vi tứ phẩm đình phong linh hồn ngũ phẩm hậu kỳ võ công chấn ngục công tứ phẩm tầng đình phong có thể tăng lên âm dương kiểu ngự đại viên mãn lôi đ ỉ n h cao đại viên mãn kỹ năng phá vọng tri đồng linh hồn toàn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 sắc mặt băng lãnh ba khí một thân đỏ t h â m áo choàng đón gió bay múa thật là không m y phong phía dưới có một bộ phận chấn ma vệ trải qua hai trận c h é m g i ế t tăng thêm trước đó hấp thu gao lạnh nước góp nhặt năng lượng tu vi lại đột phá tiếp b à n h b à n h b à n h không dưới một nửa chấn ma vệ tại chỗ đột phá một tầng tu vi cho dù còn lại chấn ma vệ không có đột phá tu vi cũng tinh tiến không ít chỉ kém lâm môn một cước đã có thể đột phá đối với cái này để tất cả chấn ma vệ toàn đều càng thêm kích động đây chính là cần cái khác chấn ma vệ khổ tu mấy năm trải qua vô số gặp trắc trở mới có thể đạt tới độ cao mà bọn hắn vẹn, vẹn một tháng liền hoàn thành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 Bản tọa c muốn muốn sở, một một sở hà một nói c nhảm đem đại hắc đảo lại muốn run lắc một cái đại hắc l, -l, l tất cả đều là ngươi đều cho lao đại ta đều là lao đại đương nhiên tất cả bảo vật cũng là lao đại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 sau một khắc hắn liền phát hiện không đúng bởi vì phía trên cũng không có chuyển đến hàn băng thanh â m ngược lại toàn bộ trong đại điện nhiệt độ biến càng ngày càng thấp xuất vương mãng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp hàn băng sắc mặt tâm trầm phản phất muốn giết người nó trong tay nắm giữ một cái q u y ề n trục đối với hắn ném đi ra b à n h vương mãng tiếp nhận q u y ề n trục nhìn về phía bên trên nội dung lão hàn sự tình không thể trái chấn ma ti bên trong đã quyết định để sở hà đương thiên hộ cho dù ta ra mặt cũng vô dụng còn có sở hà kẻ này ứng đắp lên p ư ơ n g đại lão nhìn chăm chú lần này tăng lên lệnh đã mất hỏa hoãn chỗ trống lao trường cái này không có khả năng tuyệt đối không khả năng sở hà mới gia nhập c h ấ n ma ti không đến ba tháng dựa vào cái gì để bà hắn là thiên hộ lao tử đều vì c h ấ n ma ti là mấy chục năm dựa vào cái gì không phải lão tử lao tử không phục vương mãng tức hồn hển nói cái này cũng không trách hắn lúc đầu coi là mười phần c h ắ m chín sự tình đột nhiên xuất hiện một cái cản đường tồn tại nó tự nhiên không thể nào tiếp thu được lúc trước hắn cũng không phải không nghĩ tới sở hà nhưng nó dù sao gia nhập c h ấ n ma ti thời gian quá ngắn đặc biệt t ấ t nhắc khả năng cơ hồ không có tối thiểu cần tăng lên phó thiên hộ chi vị lịch luyện nửa năm trở lên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 mấy trăm trấn ma vệ toàn bộ hướng cầm quyển người chung quanh tụ tập mà đến trong đó đại bộ phận bắc hộ hạ tổng kỳ đều tại đây cũng không phải trấn ma ti rất thanh nhàn mà là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 cầm quyền người cũng không nói nhảm nó mở ra quyển trục cao giọng nói ra vân châu thứ nhất quân thiên hộ hầu lập vẫn lạc phía trên vạn phần bi thống nhưng quân không thể không lĩnh hiện bách hộ sở hà thiên tư tung hành ở trên trời phủ lao giết yêu ma vô số lập bất thế kỳ công lấy nó là thứ nhất quân thiên hộ trở lên nói xong cầm quyền người đem quyển trục đưa cho vương mãng giờ phút này vương mãng sắc mặt có một chút khó coi mặc dù sớm biết trên đó phương đến nội dung nhưng chính ai nghe thấy theo cũ có chút khó mà tiếp nhận đông đảo trấn ma vệ càng là mặt mũi tràn đầy r u n động cái gì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 các ngươi nói có đúng hay không ta ủng hộ vương đại nhân vương mãng đừng ta không đáng nhỏ giọng khuyên giải cầm quyền người đừng mấy cái đẩy thảo vừa mới ai thửa dịp loạn đạp lao tử m ộ t ước các ngươi là muốn tạo phản sao ai u chỉ gặp cầm quyền người một cái ngã gục nằm dạp trên mặt đất sau đó nó s á c mặt vô cùng khó coi nói thế nào hắn cũng là đế đô xuống sứ giả lại bị như thế thô lô đôi muốn như nào có thể chịu phìm chừa trở lại đế đô hắn muốn đám người này đẹp mắt còn có cái kia sở hà cái gì sát thần vậy mà tại địa bàn của mình đều không được chào đón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 chu thương băng lanh thanh â m vang vọng tại trong thai mọi người xuất toàn bộ trụ sở vô luận là đang tại cái lộn thứ nhất quân vẫn là chạy tới xem náo nhiệt chấn ma vệ toàn bộ tắt máy nhao nhao đối chu thương không mình hành lễ gặp qua chu đại nhân liền ngay cả đại biểu đế đô tổng bộ cầm quyển người đều chắp tay một cái tỏ vẻ tôn kính đối phương có thể thấy được chỉ huy sứ địa vị giờ phút này chu thương ba người sắc mặt tương đối nghiêm trọng tại vừa mới trên đường tới bọn hắn liền đã biết thứ nhất quân đại khái phát sinh tình huống cùng vì sao bạo động nguyên bản chu thương cũng sớm biết được sở hạ sẽ tiếp nhận hầu lập đương thiên hộ nhưng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 Binh sĩ đội cửa cửa sĩ trong ư vàng đám người h a một thiếu niên rất không cam lỏng nhưng lại bị chung quanh mấy tên hộ vệ ngạnh xinh xinh đỡ đến một bên an ủi thiếu gia tuyệt đối không nên xúc động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 lời nói bế nó trên thân một c ố khổng lồ sát ý bán ra bao phủ phương viên vài dặm làm cho cả thứ nhất quân mấy trăm chấn ma vệ sắc mặt kinh hãi vô ý thức lui lại hai bước sợ hạ cái này sao có thể hắn không phải tại thanh sân q u ậ n vì sao lại ở chỗ này hắn băng có một tia không dễ đón o đo đồng thời nhìn về phía hậu phương mấy trăm chấn ma vệ hai con người ngưng tụ thầm nghĩ không đúng không phải nói hắn cái này mấy trăm chấn ma vệ mới hơn một trăm nhập phẩm hiện tại sao ngay cả nhị phẩm đều có không thiếu còn như này đằng đằng sắc khí so thứ nhất quân khí thế đều chỉ mạnh không yếu hắn đến cùng làm sao làm được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 cũng chính là giải cứu núi thây mấy trăm người tộc cùng quỷ nhai bên trên cái tia tự biên tự diễn một màn cái này hàn băng nhất thời á khẩu không trả lời được đạp sở hà bước ra một bước ánh mắt liếc nhìn thứ nhất quân quắt bản thiên hộ l ư ờ i n h á c cùng các ngươi cãi cọ hiện tại thừa nhận bản thiên hộ địa vị đứng bên trái không thừa nhận đứng phía bên phải ý kiến tiểu bạch nhìn thấy về sau tranh thủ thiếu cạch văn thì thật chỉ là nội dung cốt t r u y ệ n tiến lên đến vị trí then chốt coi như ngươi chỉ nhìn c h ư ơ n một cuối cùng cũng coi như kẻ văn nội dung cốt chuyện đến tiếp sau cũng sẽ từng bước tăng tốc chỉ bất quá một chút cần thiết nội dung cốt chuyện vẫn phải viết Con đường thứ a đi, k nhất quân h ả nhưng u trục trăm chấn Cái mấy ma n gì? theo h cơ bản đều là hầu lập thân tín nói chẳng ra là hiện tại cũng đều xem như vương mãn g thân tín tình huống như thế nào ta làm sao nhìn có chút không hiểu sở bách hộ sáo lộ đâu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 không chỉ là vương mãng những người khác cũng không ốc vô luận là hà băng chu thương tiền hạo đám người vẫn là cái khác xem náo nhiệt c h ấ n ma vệ đều nhìn ra không tầm thường chỗ thậm chí ngay cả vương khởi đều duy trì sở hạ trong này đến cùng có cái gì huyền cơ a ai biết vương khởi thế nhưng là vương mãng đắc lực tâm phúc nó trước mặt mọi người quy hàng mặt mũi này đánh ba ba quả nhiên sở đại nhân dạng này yêu nghiệt làm việc khẳng định có nguyên nhân đ o á n chừng sớm dự liệu được tình huống này trong lúc nhất thời chúng trấn ma vệ đều có chút kinh ý nhìn xem sở hạ dù sao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 lộ ra một k i a thâm ý phác phất bọn hắn một mực đều có chút ít nhìn đối phương nó không phải một đầu cô lang mà là một đầu bụng dạng cực sâu thú vương nhưng mà đối với cái này sở hà cũng không có cơ hội hắn hiện tại đã không cần giấu giếm quá nhiều vương khởi lưu khải đám người tồn tại bại lộ cũng không sao trước mắt toàn bộ vân châu chấn ma ti đều không có cái gì có thể làm cho hắn quá mức k i ê n kỵ hắn muốn cân nhắc đến chính là đế đô tổng bộ còn có trên long ỉ vị kia láo g i a hỏa cho nên hắn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ giá trị thông minh cùng vừa làm lô mãng mới có thể thu hoạch được tín nhiệm một cái nghĩ hết tất cả tâm tư muốn leo lên trên tồn tại tại vị kia trong mắt có thể là tốt nhất đ à u x o á t sở hà ánh mắt đứng ở bên trái mấy trăm c h ấ n ma vệ cất cao giọng nói kể từ hôm nay các ngươi vẫn như cũng là thứ nhất quân c h ấ n ma vệ chức vị không thay đổi đãi ngộ bên trên điệu b à thành x o á t nó lại lần nữa nhìn hướng phía sau mình mang tới năm trăm l h ấ n ma vệ nói từ hôm nay các ngươi phiên hiệu là vân châu c h ấ n ma thứ nhất quân cuối cùng nó đem ánh mắt nhìn về phía thứ nhất quân trụ sở bên trên hoàn toàn bị tình huống trước mắt làm mộng không có đứng đội mấy trăm tấn ma vệ văng lánh nói ra đến cho các ngươi đã không muốn đứng đội cũng sẽ không cần lại đứng ngay hôm đó lên các ngươi tử thứ nhất quân xóa tên con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương một trăm bảy mươi hai được tuyển tiểu kỳ cản d ỡ đến cực điểm vê anh một cố cường hành uy áp lập tức bao phụ tại kim cương báo trên thân ép nó miệng phun màu tươi nằm dạp trên mặt đất không cách nào di động sau đó áo giáp tướng quân xuất hiện nắm lên thiểu nữ hướng sơn phong đi ra ngoài mới vừa đi tới một nửa nó hai con ngươi ngưng tụ đột nhiên quay đầu chỉ gặp kim cương báo trên thân chính cưới một tên thanh niên áo bào đen nó nắm lấy đầu báo dùng sức vận một cái dáng dắt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 hắn cần phải hao phí nhất thiếu năm cái yêu ma điểm mới có thể đột phá nhất phẩm đồng thời thủ công pháp hạn chế thể chất tăng lên cũng có hạn liên tục nghiên cứu một chút sở hà vẫn là có ý định hôm nay nhận lấy song công pháp mới về sau đang sử dụng yêu ma giá trị sở đại ca có đây không trương đại nhân thông chi chúng ta nên đi giấu công c á c đi nhận lấy công pháp tiểu nhân cố ý đến đây bẩm báo một tiếng bên ngoài đình viện chuyển đến một tiếng cung kính nhân cần thăm hỏi sở hà đứng dậy mở ra đình viện đại môn đập vào mi mắt là một người mặc phi ngư p h ụ bên hông meo trường đao hơi mập nam tử nó trên tay chính bưng lấy một cái thay trên thay để đó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 nhưng loại thời giờ này một g i i khả năng thật sự biến thành phế heo bởi vậy hắn quyết định tuyển loại thứ hai đóng vai hồ d i ế t lòng lấy vô thượng lóa mắt chi tư trong nháy mắt xâm nhập chấn ma ti cao tầng tầm mắt từ đó một đường bước lên đỉnh cao con đường ta đi không người có thể cản Từ chút, 173, chọn lửa công pháp, đột phá nhất thang thư các đại môn mở ra. Một cái lao giả đi tới, thân ta thể thấu hết thể chương chọn công các cái con đục cho có cảm giác. pháp, phá phẩm. anh, hình người Vâng môn xuống, song đồng giả ngầu, lửa lao lại ra. đại đi mở xem mấy t r ả m trấn ma vệ lập tức đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ mặc dù mặt lộ vẻ lo lắng lại không có người nào dám đoạt trước tiến bảo hiển nhiên đều bị vừa mới sở hạ cái tiên một tay chấn nhất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 chỉ cần đem chính mình tưởng tượng thành một cái cây tùng là được nhưng uy lực kém như vậy ước điểm điểm thất tinh công tam phẩm công pháp nhưng dẫn tinh thần chi lực l u y ệ n thể tiểu thành liền có thể đến một trăm ngàn quân lực xuất thủ khắp thiên tinh ánh sáng cực kỳ tiêu sái xuất khí vũ thảo sở hà một mặt khiếp sợ cầm trong tay thất tinh công dẫn tinh thần chi lực giàn thể riêng một điểm này liền chứng minh này công không thể tầm thường so sánh thú chi tiểu thành t i ể u có thể đạt được một trăm ngàn quân lực nhanh chóng lật qua lật lại trang sách để sở hà sắc mặt dần dần âm trầm xuống mẹ nó cái tia rừng bút lập công pháp c ô n sở hà trực tiếp đem sách nhét về giá sách liền dự tại đi lên phía trước lúc lại nhìn thấy dưới giá sách chính để ép một cuốn sách nhìn tình huống hẳn là giá sách bất bình lấy ra lót dùng giờ k h á c h này sở hà trong đầu loại bỏ ra kiếp trước vô số huyền huyễn tiểu thuyết t i n h tiết cơ bản đều có một màn này nhân vật chính tại dấu công tác phát hiện một bản không ai luyện hoặc là đệm có bản bằng ghế công pháp nhất định là vô thượng công pháp dựa vào quyển công pháp này nhân vật chính một đường có thời treo lên đánh các lộ nhân vật phản diện đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong xuất xuất sở hà nhìn chung quanh một chút phát hiện không ai chú ý mình lập tức không người nâng lên giá sách đem thư tịch lấy đến trong tay kích động mở ra quý hoa âm nhu công tam phẩm công pháp mỗi luyện này công chứ phải tự cung đại thành nhưng hoàn toàn chuyển đổi giới tính mẹ nó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 một cái dấu công các thủ vệ h é t lớn một tiếng mấy trăm trấn m a vệ không dám c h ầ n trở trực tiếp hướng ra phía ngoài lao đi trên mặt hoặc mang theo kinh hỉ hoặc mang theo phiền m u ộ n ta chọn lựa hôn nguyên k ì n h cùng nhà ta truyền công pháp rất tương tự lại càng dễ tu luyện huynh đệ ngươi thế nào sầu mi khổ k i ể m đừng nói nữa ta nhìn một bản bí tịch bị đệm ở dưới giá sách lấy vì cái gì vô thượng công pháp đâu kết quả chậm trễ quá nhiều thời gian đều không tới cùng chọn lựa thích hợp công pháp của mình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 màu đen khí thể mỗi tại thể nội xuyên qua một vòng liền sẽ hấp thu một bộ phận nguyên bản võ lâm công pháp chối luyện được nội khí và anh nương theo một tiếng chấn động hệ thống giao diện thuộc tính phát sinh biến hóa thính danh sở hạ chức vị chấn ma ti tiểu kỳ thu vi không ra gì trong trốn võ lâm là đỉnh cấp c ư ờ n giả g võ công long tượng c h ấ n n g ụ c công nhập môn có thể tăng lên binh khí một cái đồng tiền yêu ma điểm một ư ơ i một tăng lên keng long tượng c h ấ n n g ụ c công tăng lên thành công tiêu hao ba cái yêu ma điểm trước mắt đẳng cấp tầm thứ nhất sơ kỳ theo hệ thống tiếng nói vừa ra và anh sở hà khí thế trên người bạo tăng một đoạn một cỗ màu đen khí thể từ nó thân trên tuôn ra mà nguyên bản vỡ ra khe hở cũng đã khép kín nhất phẩm thành công bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương một trăm bảy mươi bốn lại đột phá tiếp chấn ma nhà ngục thính danh sở hà r ư ớ c vị chấn ma ti t i ể u kỳ tu h vi nhất phẩm sơ kỳ võ công long tượng chấn ngục công một tầng sơ kỳ có thể tăng lên binh khí một cái đồng tiền yêu ma điểm tám tiếp tục tăng lên k e n long tượng chấn ngục công tăng lên thành công tiêu hao sáu cái yêu ma điểm trước mắt đẳng cấp trong tầng thứ nhất kỳ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 Của chết, thân thể tại này đã sợ a o có hà không biết xấu hổ mạnh trong này linh hồn còn có ý thức à, hắn sẽ không lại độ thất tỉnh xông ra đến đ o ạ n xá ta đi yên tâm mười năm trước đã bị bổn hệ thống ma diệt hiện tại linh hồn chi lực chỉ là bổn hệ thống đưa cho ngươi phúc báo chẳng lẽ nói cho ngươi năm đó bổn hệ thống vừa đem nó cắm chết liền m ệ n mọi trắng vờ vờ nghe được hệ thống khẳng định không vấn đề sợ hà hài lòng gật gật đầu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 đứng dậy hướng c h ấ n ma nhà ngụ phương hướng mà đi trên đường đi vô số c h ấ n ma vệ đang nhanh chóng hành tẩu trong tay hoặc cầm cân trục hoặc cầm binh khí mỗi một trên mặt người đều rất băng lãnh dùng trương uy mà nói một tên chính thức c h ấ n ma vệ cơ vốn không phải tại d i ệ t yêu tả liền là tại d i ệ t yêu tả trên đường về phần tu luyện cơ bản đều là cứng rắn t r ê n thời gian bởi vì mỗi một tên c h ấ n ma vệ trong vòng một năm đều là có yêu cầu nhất định phải tham dự qua đầy đủ d i ệ t ma hành động nếu không đem lại nhận trừng phạt thẳng đến trở thành thiên phu trừng sau nhưng mà kết quả là càng bận rộn vất quá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 một thanh â m từ sở hà hậu phương vang lên ngay sau đó một cái đai lương t i ể u kỳ lệnh bài âm nhu nam tử nhanh chóng đi tới nó nhìn thấy sở hà cau mày ánh mắt lập tức giải thích nói tại hạ dương đông chính là ngươi trước một nhóm gia nhập c h ấ n ma ti cái này hai thiên nhất thẳng nghe nói sở h u y n h đại danh nhiều lần muốn b à y kiến không nghĩ tới lại ở chỗ này đ ú n g phải sở h u y n h ngươi này thiên phu thật sự là cường hành lúc này mới gia nhập c h ấ n ma ti mấy ngày đã đột phá n h ấ t phẩm tương lai thật sự là bất khả hà lượng cho nên ngươi quyết định cùng ta lăn lộn sở hà khỏe miệng có chút dương lên Khủ. Khủ. dương đông bị sở hà lời nói nghẹ gần chết Một quái thú này chính là vân châu trấn thủ làm tự mình điêu khắc bên trên khắc cấn các loại trấn ma phù văn cho dù là bốn năm phẩm yêu ma cũng không dám tới gần nội bộ cùng chia bảy tầng giam giữ lấy vô số yêu ma mà dương đông này đến chính là phải hoàn thành khác, trả ma nhiệm vụ dựa theo chấn ma ti quy củ chỉ có tại chấn ma nhà ngục bên trong chém giết một cái yêu ma về sau mới có thể chính là nhập biên chủ yếu phòng ngừa một chút mặc dù đến n h ấ t phẩm nhưng chiến lược cực kỳ c a i bắp tâm tính rất kém c ọ i chấn ma vệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dạng này mới có thể giảm t h i ế u thời khắc mấu chốt như xe bị t u ộ t xích dù sao không sợ như thần đối thủ liền sợ đồng đội như theo bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương một trăm bảy mươi lăm điên cùng giết yêu linh cướp đoạt yêu ma điểm sợ hà hai người đi hướng chấn ma nhà ngục cộng hộ vệ cũng không có ngăn cản bởi vì hai người bên hông lệnh bài đã cho thấy thân phận đồng thời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 thật là nhiều nhất tức. nhiều phẩm khí là yêu mà sở hà nhìn a lam m sâu g ụ m máu mùi tanh, qua dương an bóng lưng ta lắc đầu đối phương cách làm rất rõ ràng đơn giản là tìm mấy cái cùng một đám thiên kiêu đặt thành lợi ích liên minh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 thậm chí có võ lâm cao thủ trong vòng một ngày đột phá nhất phẩm định phong truyền thuyết bất quá đằng sau liền sẽ bình thường xích diễm báo tại n h ấ t phẩm trung kỳ cũng coi như đỉnh tiêm tồn tại có chút tính t h i ê u chiến cũng gặp nguy hiểm nếu không ngươi chọn trước tuyển cái lực công kích yếu thử một chút t ỷ như hỏa diễm h e o hàn băng chuột c h ấ n ma thủ vệ một hơi nói ra mười cái n g h e xong danh hảo liền tương đối tốt đối phó yêu ma đại nhân không biết nếu như nhà ngục bên trong vô duyên vô cớ tử vong mấy cái yêu ma sẽ có hay không có ảnh hưởng sở hà đột nhiên đặt câu hỏi nói chấn ma thủ vệ k khoát khoát h gật gật y cái n đầu trực tiếp t xuất ra tám mươi chín giả cái h m giết, cũng chìa khóa nói ra đây là cái tiêm một mảnh ươm ma giam giữ chìa khóa ngươi cùng một chỗ cầm tới đi tỉnh vừa đi vừa về lấy phiến phước tận lực chọn lựa yếu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 song c h ả o vô ý thức hướng phía dưới c h e đi đồng thời đau đớn kịch liệt để xích diễm báo không kịp chuyển hướng trực tiếp đánh tới trên mặt tường bị lực phản chấn làm tại chỗ lăn lộn một vòng đi chết s ở hà từ không trung cực tốc hạ xuống một quyền trực kích đầu báo bang một tiếng rung mạnh xích diễm báo tại chỗ ở ra rắm chết gọi là một cái thảm keng chúc mừng ký chủ chém giết n h ấ t phẩm trung kỳ xích diễm báo mặc dù thủ đoạn bị h ổi nhưng rất hoàn mỹ thu hoạch được yêu ma điểm năm điểm chém giết nhật phẩm trung kỳ yêu ma có năm điểm mà đột phá đến nhật phẩm hậu kỳ cần m ư ơ i hai giờ nhật phẩm đỉnh phong cần hai mươi bốn điểm thêm bắt đầu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 U đồng thời hắn còn trong vòng ba ngày đem u minh tự ngự phích lịch đao hai loại võ kít đều thêm đến đại viên đầy tri cảnh về phần phích lịch đao chính là bởi vì lúc trước hắn một lựa chọn những công pháp khác lại đi giấu công tác miễn phí tập được tiếp đó liền là ra ngoài triển lộ phong mang cậu thả đến vô địch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 dù sao cũng so ngẫu nhiên phân phối m u ố n tốt dù sao bạn vừa gặp phải một cái có đặc thù đam mê chủ chẳng phải là mệnh môn khó đảm bảo bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa